tx t 86429 Du Thành một, Miễn Em mở xem Quy ngọn nguồn áp, an under dòi tay C cần dưới D-an B O quả tay C cần trèo lên Không phải bên trong Lớn Lệ xoắn ốc D-an B Chương 710 Làm sao có khả năng là hắn vẻ mặt cử chỉ không chút hoang mang Như là diễn luyện vô số lần Trong nháy mắt tiếp theo đạo kia mạnh mẽ vĩ đại thân ảnh liền đến vết nước không gian một bên nhưng là ngừng lại thân hình hai mắt ngưng trọng cực kỳ nhìn trước người vết nước không gian không có một chút xíu muốn bước vào trong đó ý tứ từng tia từng tia kinh hãi ở trong lòng lăn lộn không ai biết đi về hỗn độn hải thông đạo hoàng giả có hoàng giả ra tay ngưng tụ lực lượng dành cho cửu minh vừa chính là cái này đạt đến hoàng giả tầng thứ lực lượng bạo phát dẫn lên hồng hoang thiên địa bại xích, hình thành thẳng tới hỗn độn hải không gian thông đạo là ai? Trong lòng tràn đầy nghi ngờ không thôi, vô cùng kiên kỵ. Cựu Minh sau lưng có người, điểm ấy hắn sớm có hoài nghi, đồng thời cơ bản xác định. Nhưng đến tột cùng là người nào? Hơn nữa lúc này căn bản không vẩn giấu, vì là giết một cái hoàng giác bại lộ. Tại sao? Rất rất nhiều nghi vẫn ở trong lòng ngưng tụ, để Thanh Long hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trước người cách đó không xa vết nước không gian một chút khép kín. Cái thứ nhất tới rồi, chính là Thanh Long. Thân là Long Tộc, là Đại Đế Cường Giả, lại đang tại Đông Hải. Bây giờ Trúc Long bế quan tình huống, hắn cái thứ nhất tới rồi, cũng là lại bình thường bất quá. Vẫn còn ở nghi ngờ không thôi, không gian xung quanh phát sinh một từng cơn sóng gợn, chập trùng. Những cường giả khác cũng đến. Một vị, hai vị. Trên Đông Hải, bốn phương tám hướng, một vị hốn nguyên tồn tại lại một lần nữa trước sau đến, hình thành bọn họ từ lúc sinh ra tới nay thường xuyên nhất gặp mặt tình huống. Từng vị, sắc mặt đa số âm trầm, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng lạnh, kiên kỵ, sát ý. Vùng thế giới này trong nháy mắt gần giống như bị phong tỏa, bị trăng ngập Lại chứa đựng bất kỳ nó, nặng vô cùng Cũng yên tĩnh vô cùng Không ai lái miệng, mắt nhìn cái kia đã biến mất vết nứt không gian địa phương Liền từng người vận dụng thần thông, kiểm tra nơi này vừa tình huống Càng xem, bọn họ sắc mặt lại càng âm trầm, sắc ý càng thêm nồng nặng kiên định Như là rất lâu, hoặc như là trong nháy mắt, có người lạnh như băng nói Cửu Minh, thật đúng là thành mối họa, dám đối với ta lát nữa tay Gan lớn bằng trời, nhất định phải nhanh chém giết cửu minh. Lại có người mở miệng, sát ý lâm nhiên, so với hơn 2 năm trước ở tình không thời gian hoàn toàn khác biệt. Vô cùng kiên định, tuyệt nhiên. Giết. Âm thanh thứ 3 mở miệng, đơn giản, chỉ là đồng dạng kiên định. Từng đạo vĩ đại mênh mông ý chí, ở vùng thế giới này tung hành. Lộ ra cùng một cái ý tứ, giết. Chém giết cửu minh. Hoàng giác cái chết, không thể nghi ngờ khiêu chiến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, lại không thể khoan dung. Từng đạo lực lượng hiểu ngầm phong tỏa tứ phương không gian, đem mảnh này hư không độc lập đi ra, cũng đem những cái khác không thuộc về cái vòng này cưỡng giả ngăn cách ra ngoài, chỉ có thể ở xa xa nhìn, bao quát trường sinh. Cửu Minh đã có hai vị hôn nguyên chi cảnh, lần này e sợ còn sẽ xuất hiện người thứ ba. Chi an một, Giả hai, thêm vào còn lại sáu vị cửu Thiên Đại Trượng, cùng với ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu, Đại Đế e sợ là cũng không thể loại bọn họ làm gì. Thanh Long trầm giọng nói, trong lòng kinh nghi bất định. Các loại tâm tư không có một kia giảm bớt. Bây giờ cửu Minh, cũng rõ ràng đã vượt xa quá khứ. Hai vị hôn nguyên, bảy vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Rất nhanh, liền muốn biến thành ba vị hôn nguyên, sáu vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Dưới tình huống bình thường. Bây giờ hồng hoang ba vị hôn nguyên tổ cảnh, đã đủ để cùng một số ít đại đế nhất chiến. cửu Minh bên trong ba vị, mặc dù là vừa đột phá, khẳng định không thể cùng đại đế nhất chiến. Nhưng bọn họ còn có sáu vị không kém trợ thủ Có cửu thiên đại trận loại này, bọn họ cũng có chút than thở đại trận, còn có 36 viên định hải thần châu như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tuyệt đối có thể cùng đại đế nhất chiến. Coi như là tối đỉnh phong các loại đại đế, cũng chưa chắc có thể ai lại biết bọn họ. Đã từng ở trong mắt bọn họ, thật là có bá lực, gan lớn lại may mắn cử minh, đã chính thức trưởng thành. Để bọn hắn nhất định phải coi trọng mức độ. Tốc độ nhanh kinh người, thật không thể tin. Nhất là vu quỷ cùng thanh long, lại càng là cảm giác thấy hơi hoàng hốt. Lần trước còn không có có loại cảm giác này, hiện tại thì có. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiểu Minh lại dám, lại sẽ chọn đối địch với bọn họ. Ở đây chúng cường, tổ cảnh càng thêm kiên kỵ, đại đế ngầm thừa nhận. Kiểu Minh chính thức trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, đây là không thể phủ nhận sự thực. Trong bọn họ đại bộ phận, đều đã không phải là đối thủ, thậm chí là Kiểu Minh muốn ra tay mục tiêu. Chém giết Kiểu Minh là nhất định, nhưng để chấm hiếu kỳ là, bọn họ sau lưng vị hoàng giả kia, đến tột cùng là người nào. Hạo Thiên lãnh đạm âm thanh vang lên, cả người lộ ra ngưng trọng. Hiện trường một tịch, vị hoàng giả kia. Cửu Minh là như thế nào rời đi? Bọn họ đều đã thấy rất rõ ràng, các loại thời điểm, Cửu Minh cũng không thời gian đi xóa đi dấu vết. Hoàng giả cho bọn họ lực lượng, nối thẳng hốn đột hải. Bằng không Cửu Minh, chắc chắn phải chết. Đến tột cùng là vị nào hoàng giả? Từng vị thân ảnh ở trong đầu của bọn họ nẹ qua, trong lòng càng ngưng trọng cùng với ngột ngạt. Còn có, khoảng cách Cửu Minh ra tay đến bọn họ chém giết Hoàng Giác đạo hữu, tổng cộng mới bao nhiêu thời gian? Quá nhanh, nhanh để bản tọa không thể nào hiểu được. cửu Minh bọn họ bản thân thật sự có cái này bản lĩnh. Một thân máu đen sắc Minh Hà Thản như nói, khoe miệng mang theo chút có ý riêng cười lạnh lạnh ý. Chúng cường chấm tư, sắc thực quá nhanh. Từ Tam Đảo Tiên Ông đến Hoàng Giác, ba vị hôn nguyên cường giả cũng vẫn lạc quá nhanh. Nếu như nói Tam Đảo Tiên Ông cùng tình không cử thú, còn có biện pháp giải thích. Cái kia Hoàng Giác tình huống liền để bọn họ có chút không thể tin tưởng, cửu thiên đại trận liền thật lợi hại như vậy, từ đầu tới đuôi, mấy hô hấp liền chém giết một vị hồn nguyên tổ cảnh, thánh nhân cũng căn bản không thể nào làm được. cho tới vị kia thiên hạ đệ nhất nhân hoàng, bọn họ không thể xác định, chi ăn một, gian ăn hai, nhưng cửu minh hiển nhiên không có ai hoàng lực lượng. vậy bọn họ lại như thế nào nhanh như vậy chém giết hoàng giác? xem ra tất cả còn phải từ bọn họ người sau lưng trên thân tìm kiếm. trúc long mở miệng, hoàng giác bị cửu minh chém giết vốn ở bế quan hắn cũng không thể không đến đây hợp chúng nhân chi lực thôi toán cố này lực lượng hạo thiên ánh mắt nhất định nghiêm nghị nói không có ai từ chối một mảnh tán thành ý chí chúng cường chính thức bắt đầu liên thủ muốn để hồng hoang thiên địa sản sinh bài xích do đó hình thành thẳng tới hỗn độn hải không gian thông đạo cố này hoàng giả lực lượng nhất định phải là dị thường viên mãn như một tôn hoàng giả bản thân tồn tại cường đại như vậy lực lượng dù cho đã sớm biến mất cũng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết hạo thiên Trúc Long, Long tộc Quy thừa tướng, Huyền Vũ, Vũ Quỷ, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng tổng cộng 7 vị so sánh sở trường thôi diễn cường giả hợp lực ra tay. Những người khác phòng bị bất ngờ. Mạnh mẽ huyền ảo lực lượng ở đã biến mất vết nứt không gian tại chỗ trang ngập, tựa hồ bước lên thời không trường hà, tham dò hướng về cái kia trong cõi u minh, không thể dự đoán tồn tại. Thời gian từng chút trôi qua, sở hữu tồn tại cũng không đổi, nhưng lại không khỏi có chút sốt sắng. Căng thẳng vị hoàng giả này đến tụt cùng là người nào? Đồng thời Tại bọn họ phong tỏa vùng thế giới này ra, đồng dạng hội tụ càng ngày càng nhiều cường giả. Phúc Hy, trường sinh các loại, đều là không có hòa vào bọn họ cái kia phạm vi tồn tại. Cửu Minh chém giết hoàng giác, bọn họ đồng dạng nghi ngờ không thôi, không thể bình tĩnh. Ai có thể muốn lấy được? Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia ngày xưa cũng không làm sao đặt ở đông đảo tồn tại trong mắt Cửu Minh, liền chém giết ba vị hôn nguyên cường giả. Đến lúc này, tự nhiên không có người nào lại có thể bình tĩnh đối mặt. Nhìn hạo thiên bọn họ phong tỏa hư không, không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra bọn họ đang làm gì. Vì lẽ đó mọi người cũng đều không có gấp rời đi, lẳng lặng nhìn. Các loại tâm tư chập trùng. chớp mắt, chính là mấy canh giờ đi qua. Hạo thiên bảy người cũng chính thức suốt toàn lực, tham dò cố này lực lượng mỗi một kia dấu vết. Mấy chục giây về sau, đột nhiên, một vệ khiếp sợ thật không thể tin, gần như cùng lúc đó ra hiện tại bọn hắn bảy người vẻ mặt bên trên. Để xung quanh đông đảo tồn tại đều là khẩn trương lên. Hạo Thiên bảy người ngừng tay, ánh mắt tiếp xúc, vẫn như cũ là khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Tây Vương mẫu cao mày khẽ lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ mãi mà không ra, cũng tựa hồ đang hỏi Hạo Thiên bọn họ. Bốn chữ này tự nhiên chạy không thoát Đông đảo tồn tại lô thai. Đến tột cùng là người nào? Thanh Long trầm giọng hỏi. Hạo Thiên mắt nhìn Đông đảo tồn tại, trong tay vung lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt, mấy cái không nghe thấy được khí tức xuất hiện ở trong hư không. Nhất thời, Đông đảo tồn tại cùng nhau biến sắc. Tương tự không thể tin được. Làm sao có khả năng là hắn? Đế tân. Chương 711, Hạo thiên loại người đối lập phục hy. Hai chữ này cùng cái kia sáu chữ, đồng thời ở đông đảo tồn tại trong lòng rời sông lấp biển. Đều là khó có thể tin. Bọn họ nghĩ tới mỗi một vị hoàng cảnh cường giả thân ảnh, nhưng đế tân thân ảnh, không thể nghi ngờ là nhất là đạm bạc. Ở trong lòng bọn họ, đây cũng là khó nhất một vị. Làm sao có khả năng là hắn? Nột ngạt hư không, hoàn toàn tinh mịch. Đông đảo tồn tại có loại hai mặt nhìn nhau su thế. Ai cũng không phải nói cái gì. Là đế tân sao? Đế tân tuy nhiên ra tay số lần không nhiều, nhưng hắn khí tức người nào cũng sẽ không quên. Cái này tia khí tức, tuyệt đối là hắn. Có thể trong lòng bọn họ chính là có một loại không tin tâm tình. Hoài nghi, giá hoạ, suy tư sơ hở trong đó, tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng chập trùng. Cửu Minh sau lưng, làm sao có khả năng là đế tân? Cửu Minh mới bắt đầu thế nhưng là xuất thân cùng đế tuấn dưới trướng. Chẳng lẽ đế tuấn cũng cùng đế tân có quan hệ? Hay là nói, cựu minh vừa bắt đầu đã lừa gạt đế tuấn, Hoặc là nói, là sau đó, cựu minh nương nhờ vào đế tân. Đế tân cố ý dùng cựu minh đến chém giết hồng hoang trúng cường. Đây cũng không phải là không thể, trước đó, cũng có người đã từng như thế đã đoán. Nhưng đều là nhất nhất phủ nhận. Còn có hiện tại, nếu như cựu minh là đế tân người, cái kia cựu minh thật sẽ liều lĩnh bại lộ nguy hiểm. Sớm như vậy dùng ra đế tân cho bọn họ lực lượng, không thể chờ đợi được nữa chém giết hoàng giác. Đế tân sẽ khiến hoàng giác làm. Hắn lại bởi vì một cái hoàng giác, mà liều lĩnh bại lộ hắn cùng với cửu minh quan hệ nguy hiểm. Làm sao suy tư, cũng làm sao không hợp lý, không bình thường. Cũng làm cho bọn họ không nghĩ ra. Nghi ngờ không thôi tâm tình, nồng nặc đến cực hạn Không người nào dám khẳng định cái gì là sự thực, dù cho đế tân lần đó khí tức liền tại bọn hắn trước mắt. Hạo thiên! Trúc Long bọn họ cũng không dám. Là đế tân. Bọn họ không xác định, các loại lý do manh mối nói cho bọn họ biết, không phải. Nhưng trước mắt cái này tia khí tức, cùng với bọn họ tự thân cẩn thận, cũng làm cho bọn họ không dám hoàn toàn phủ nhận, không phải là đế tân. Còn có phi thường trọng yếu một điểm. Nếu thật là đế tân, bọn họ nên làm như thế nào? Đến cửa chất vấn. Không gì sánh kịp ngưng trọng ở rất nhiều con mắt bên trong hội tụ. Nếu thật là đế tân, hậu quả sẽ như thế nào? Chính bọn hắn cũng có chút không dám tưởng tượng Khai chiến Một ít tồn tại trong lòng Lạng yên có lùi bước tâm ý Đột nhiên, bọn họ cảm thấy cái này tia khí tức Cùng với bọn họ tra ra cái gọi là chân tướng Giống như cái khoai lang bỏng tay Tiến thối lương nan Ảnh hưởng thật sự quá lớn Lớn khó có thể tưởng tượng Cũng làm cho bọn họ căn bản là không có có chuẩn bị kỹ càng Quá mức thình lình xảy ra Hạo thiên ánh mắt một mực ở lặng lặng Quan sát đông đảo tồn tại phản ứng Phần lớn tâm tư cũng không thể gạt được hắn. Ở đây chúng cường liên thủ đối kháng thương đình ý thế, có thể. Nhưng nếu như nói thật làm cho bọn họ cùng thương đình khai chiến, lại có mấy người sẽ tán thành. Đây cũng là liên minh vẫn không có chính thức hình thành nguyên nhân. Không thể mấy người muốn cùng thương đình khai chiến, huống chi còn muốn đẩy tam thanh, cùng với những cái nhìn như trung lập tồn tại huy hiếp. Một vẹn nhàn nhạt châm chọc ý cười ở trong lòng thăng lên, không nghĩ, thì lại làm sao? Ở đây, lại có ai thật sự có lựa chọn? Quá biết, trầm ổn thanh âm từ trong miệng hắn từ từ vang lên, các vị đạo hữu, không biết làm sao xem việc này. Chúng cường bị thức tỉnh, từng người lẫn nhau đánh giá, không dám tùy tiện mở miệng. Trúc Long cái này trừ Hảo Thiên, ở đây một vị duy nhất hoàng giả, lại càng là cao mày, hai mắt tâm tư chập trùng, như là đang suy nghĩ gì, xuất thần. Can bản không để ý tới sẽ Hảo Thiên nói ý tứ. Hảo Thiên cũng không thèm để ý, mở miệng trước cũng dự liệu được tình huống như thế, đó đến, tiếp tục nói. Cửu Minh sau lưng có hoàng giả tồn tại. Đến cùng là đúng hay không đế tân? Chúng ta không thể xác định, cũng không thể dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng, là nên tìm kiếm đế tân, để hỏi rõ ràng. Sâu thẳm ngưng trọng ánh mắt đặt ở cái kia kia khí tức phía trên, lộ ra một chút tuyệt nhiên. Một ít tồn tại trong lòng nhảy một cái. Hỏi đế tân. Không hảo cảm cảm thấy sông lên đầu, chỉ cần còn có thể, bọn họ liền tuyệt không muốn cùng thương đình khai chiến. Bất quá tồn tại, mắt nhìn hạo thiên. Cũng đưa mắt nhìn sang cái kia kia khí tức về sau, biểu đạt đồng ý. Là nên đi hỏi một chút, xem đế tân, có thể cho chúng ta cái gì giao cho. Trúc Long cẩn trọng âm thanh vang lên. Cựu Minh chém giết chúng ta đồng đạo, nếu thật là đế tân, vậy ta chờ tuyệt không thể giảng hòa, cần phải đòi lại một cái công đạo. Minh hà khỏe miệng hơi câu, tựa như cười mà không phải cười, lạnh lùng thốt. Nếu như thật sự là đế tân, vậy ta chờ cũng là không thể đường lui, chiến. vu quỷ nghiêm nghị nói. hung thú nhất tộc. Chưa bao giờ sợ chiến. Cùng kỳ hung lệ nói. Quỷ tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Quá mức, nếu như chúng ta lui nữa, liên thủ lại còn có ý nghĩa gì? Chiến. từng đạo thanh âm mở miệng, phảng phất không sợ chút nào, tràn ngập kiên quyết kiên định. Bất kể như thế nào, chỉ cần là đế tân đều vì, vậy thì nhất định sẽ vì mấy vị đạo hữu lấy lại công đạo. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi tăng cao, cường thế cực kỳ vượt trên cô này điên tĩnh, quỷ dị. Trong khoảng thời gian ngắn. Cái này đông đảo tồn tại cũng giống là đạt thành ước định, không có nó bất động. Dù cho một ít không muốn cường giả, cũng yên lặng thu lên tâm tư, lựa chọn ngầm thừa nhận. Không tiếp tục nhiều lời, bình tĩnh triệt hồi phong tỏa. Hiểu ngầm, đông đảo tồn tại quang mang long lánh, hướng về một chỗ hư không tới gần. Lượng tức về sau, Phục Hy trầm ổn để phòng âm thanh vang lên, các vị đạo hữu, đây là ý gì? Hạo thiên loại người tới gần địa phương, đúng là hắn ở tại địa phương. Nhất thời, còn lại tồn tại thăng lên cự đại kinh ngạc. Đây là. Dừng bước lại, từng đôi mắt đâm ở trong hư không, đem Phục Hy thân hình mạnh mẽ bước ra, để hắn càng thêm đề phòng, cùng với không rõ. Được lắm đại thương, được lắm đế tân, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Hạo Thiên mở miệng, đầy mặt than thở cùng với từng kia từng kia trào phúng. Còn lại chúng cường lạnh lùng nhìn Phục Hy, một bộ đem Hạo Thiên tạm thời để làm bọn họ đại biểu dáng vẻ, cũng biểu hiện ra chính mình phẫn nộ. Hạo Thiên, ngươi có ý gì? Phục Hy hai mắt híp lại, mặc dù không rõ đề phòng, nhưng cũng chút nào không sợ. Phúc Hi, người không biết sao? Thương đình thật sự là lợi hại, đùa bỡn thiên hạ với trong bàn tay. Hạo Thiên băng lạnh như sương, mang theo không hề che giấu chút nào lửa giận, càng ngày càng đậm. Các ngươi muốn xưng bá thiên hạ, rồi lại kiêng kỵ thiên hạ cường giả đông đảo, các ngươi bắt đầu không ngừng chém giết hồn nguyên đạo bạn bè, sau đó bị vướng bởi chúng ta liên thủ tư thế, không tốt khinh động. Thật không nghĩ đến, các ngươi lại phái cửu minh diễn một hồi thiên đại hí để bọn hắn chém giết hôn nguyên đạo bạn bè, thay các ngươi quét sạch sừng bá thiên hạ cản trở. Thanh âm lạnh như băng, phảng phất kinh động thiên hạ, xung quanh hầu như sở hữu tồn tại, hoàn toàn khiếp sợ, gắt gao nhìn Hạo Thiên mấy người, vừa nhìn về phía Phục Hy, Cự Minh là thương đình người, làm sao có khả năng? Kinh Hải tâm tình thăng lên, bản năng liền bắt đầu phủ nhận, nhưng Hạo Thiên loại người sẽ dễ dàng nói vậy chờ nói sao? Ngươi ngờ không thôi tâm tình so với Hạo Thiên loại người vừa nãy, không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Phục Hy đón đông đảo ánh mắt, trao mày, hai mắt triệt để lạnh xuống đến, băng lãnh nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Chấm đương nhiên biết rõ. Hạo Thiên không ý kỵ tí nào, tương tự băng lãnh, thật sự là được lắm man thiên quá hải tính toán, chính thức lừa thiên hạ, chuyện đến nước này, Phục Hy, ngươi còn muốn ẩn dấu. Hừ, được lắm hồ ngôn loạn ngữ, thật sự cho rằng ta đại thương không làm gì được ngươi. Phục Hy hừ lạnh, sát ý hiện ra lên, nhắm thẳng vào Hạo Thiên. Thương đỉnh H nhưng cũng mạnh bất quá thiên hạ, chấm lại có gì phải sợ? Cựu Minh là đế tân phái, trước sau chém giết mấy vị đạo hữu, hôm nay thương đình nhất định phải cho ta chờ một cái công đạo. Hạo Thiên lực lượng mười phần cường thế nói, chuyện cười, ngươi muốn cái gì giao cho? Làm chút nói vơ nói vẩn, thêm vào những người này, liền có thể đủ để ngươi ngông cuồng như thế sao? Phục Hi ánh mắt như kiếm, lạnh lùng quét mắt một vòng chúng cường, Chấm thì lại làm sao so ra mà vượt các ngươi càn dỡ? Cựu Minh vừa chém giết Hoàng Giác đạo hữu. Bị chúng ta phát hiện chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn không thừa nhận, không thừa nhận lại có gì dùng. Hạo Thiên trầm giọng nói. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Không tồn tại sự tình, lại nào có cái gì chứng cứ? Thật sự là hoàn toàn là nói bậy, các ngươi nếu muốn cùng ta đại thương khai chiến không? Phục Hy Lạnh Lùng nói, luôn luôn ôn hòa hắn, lúc này cũng là dị thường cường thế cùng băng lãnh. Liên quan đến đại thương, hắn cũng không thể không như vậy, dù sao hiện tại hắn đại biểu chính là đại thương, không thể có nửa điểm yếu thế. Chương 2. Chương 712. Vọt long môn sớm. Khai chiến. Hôm nay nếu không cho chúng ta một cái công đạo, khai chiến thì thế nào? Hạo thiên buồn bã nói, ánh mắt nhìn thẳng Phục Hy, không có chút nào yếu thế, hiện lộ hết kiên quyết tư thế. Xung quanh, một ít tồn tại trong lòng chấn động mạnh, nhưng là không có một cái nào biểu hiện ra ngoài. Chuyện đến nước này, bất kể như thế nào, hiện ở ngoài mặt, bọn họ cũng không thể lui về sau nữa. Bằng không cái này liên thủ cũng chỉ là một chuyện cười. Để thương đỉnh càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Phục Hy trong mắt ánh liệt, sâu sắc nhìn Hạo Thiên, vẻ ngưng trọng, bất chi bất giác đạt đến một cái đỉnh phong. Được, Ngọc Hoàng quả nhiên có bá lực, lại có thể thống lĩnh quân hùng, nếu muốn cùng ta đại thương khai chiến, bản hoàng liền mỏi mắt mong chờ. Phục Hy khẽ miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạo Thiên. Thương đỉnh hành hành bá đạo, tùy ý chém giết đồng đạo, đây là các ngươi chính mình bước thiên hạ đạo hữu cùng các ngươi là địch. Hạ Thiên bằng thẳng nói: Như là không để ý chút nào Phục Hy trong lời nói trào phúng, gây xích mích ly gián tâm ý. Muốn vô hại ta đại thương, ngươi còn không được. Phục Hy vẫn cường thế. Được, Phục Hy, hôm nay chúng ta đã bắt được chứng cứ xác thực, cái này giao cho các ngươi nhất định phải cho. Trúc Long bỗng nhiên mở miệng nói chen vào. Bản hoàng nói, lời nói vô căn cứ, muốn khai chiến, ta đại thương đón lấy, cần gì phải dùng những lý do này? Phục Hy khinh thường nói. Thôi, liền cho ngươi xem một chút chứng cứ. Nhìn ngươi còn có làm gì lý do ngụy biện Trúc Long trầm giọng nói Một bên, Hạo Thiên im lặng không lên tiếng đưa tay Cái kia tiêu cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt Lại dị thường rõ ràng Khí tức xuất hiện Lập tức phảng phất thành bên trong vùng thế giới này tâm Từng đôi mắt đều nhìn sang Bao quát phục hy, đều là cả kinh Đế tân khí tức Ở đây không có một vị không nhớ rõ Hạo Thiên chỉ tay một cái Vừa bọn họ tra xét quá trình Kết quả nhất nhất xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt Không có làm giả cũng tạo không giả. Chỉ một thoáng, Phục Hy cao mày, bốn phương tám hướng còn lại hôn nguyên tồn tại, đều là kinh hãi, trong lòng kiên kỵ tâm ý mấy lần tăng cường. Cựu Minh cư nhiên là đế tân, thương đình người. Cùng Hạo Thiên loại người một dạng, hoàn toàn khiếp sợ, ngơ ngác. Người nào cũng không nghĩ tới. Lần thứ hai nhìn về phía Phục Hy ánh mắt, đã trở nên cực kỳ đề phòng, lộ ra cực kỳ nồng nặng kiêng kỵ. Phục Hy, ngươi còn có làm gì nguy biện? hạo thiên gầm H Đông Đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phục Hy, Phô Thiên cái điệu giống như áp lực điên cuồng tuôn tới. Phục Hy lông mày thoáng ung dung, nhưng vẫn không có nửa điểm yếu thế, trái lại cười lạnh một tiếng, chỉ bằng này, có thể kết luận Cửu Minh là ta đại thương nhân. Thật sự là buồn cười cùng cực, chuyện như vậy các ngươi lại cũng tin tưởng. Đế Tân khí tức không phải là giả chứ? Trúc Long Nghiêm nghị nói. Hạo Thiên ánh mắt xéo qua nhàn nhạt liếc hắn một cái, lão này là đang cấp Phục Hy tai dài. Hắn cũng không nghĩ Là thật thì lại làm sao? Ta đại thương nhân hoàng bệ hạ ra tay cũng không phải lần một lần hai, thừa dịp cơ hội thu lấy hắn một ít khí tức, tuy nhiên khó khăn, nhưng là cũng không phải là không làm được. Hừ, cái này người sau lưng thật đúng là buồn cười, lại dám vu hại ta đại thương. Cho dù cửu minh là ta đại thương người, cũng bởi vì một cái hoàng giác, mà đi liều lĩnh bại lộ mạo hiểm mạnh mẽ ra tay. Hắn còn chưa xứng. Phục Hi trong đôi mắt từng kia từng kia tức giận hiện lên, hiển nhiên, cửu minh sau lưng đại thương nhân chính thức chọc giận hắn. Trong giọng nói cũng là lực lượng mười phần, Cửu Minh căn bản không phải đại thương nhân. Đông đảo tồn tại không có buông tha phục hi bất kỳ một tia thần thái, trong lòng kinh nghi bất định chập trùng kịch liệt. Bọn họ ai cũng không thể xác định Cửu Minh là đại thương nhân, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, bọn họ cũng không dám hoàn toàn phủ định. "Thôi, chuyện hôm nay, bản hoàng tạm không truy cứu, cũng không có thời gian cùng các ngươi nhiều dây dưa, nói xấu ta đại thương nhân, bất kể là ai, cũng tuyệt đối trốn không." "Các ngươi tin cũng tốt." Không tin cũng chẳng sao, cùng ta đại thương lại có gì ngại. Còn muốn tiếp tục muốn một cái công đạo, vậy thì đến triều ca thử xem. Phục Hi túc âm thanh nói, lại liếc mắt nhìn cái kia kia khí tức. Không hề ngừng lại, hướng về triều ca phương hướng mà đi. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại chơ mắt nhìn, không có người nào mở miệng, càng không có người nào động thủ. Mấy hơi thở về sau, Phục Hi thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, hiện trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Các vị đạo hữu, cựu minh mê hoặc thiên hạ, bây giờ lại là không rõ lai lịch. Còn các vị đạo hữu toàn lực truy tra cửu mình tâm tích, một đán có chỗ phát hiện, báo cho biết chúng ta, vì thiên hạ trừ loại này tai họa. Hạo thiên đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía xung quanh những cái không thuộc về bọn hắn cái vòng này tồn tại. Không có ai đáp lại hắn, ẩn tàng ở trong hư không những này tồn tại, cũng không mấy người hiểu biết bọn họ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Hạo thiên cũng không thèm để ý, hắn nói những câu nói kia ý tứ, chính là vì cùng phạm vi ở ngoài đông đảo tồn tại, kiến lập lên liên hệ. Từ bàn cổ khai thiên tích điệu tới nay, trôi qua năm tháng thật sự quá dài quá dài. Mà những này trong năm tháng chuyện phát sinh, cũng thật sự quá nhiều quá nhiều. Bọn họ những này tồn tại chính là trải qua người, trong đó ân oán tình cửu, các loại gốc mắc, ai cũng lý không rõ, không nói hết. Muốn chân chính liên thủ, bọn họ cái vòng này mọi người phi thường khó khăn, hướng chi phạm vi ngoại nhân. Cựu minh việc, cũng chỉ là ở lẫn nhau trong lúc đó dựng nho nhỏ một cây cầu thôi. Cụ thể làm sao, còn phải xem sau này. Lại một lần nữa phong tỏa tứ phương, chỉ còn dư lại bọn họ phạm vi những người này. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Cứu Minh, đến tuột cùng là không đế tân người. Hạo Thiên trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại đã không giống với vừa nãy, vừa nãy, bọn họ phát hiện đế tân khí tức. Vô luận như thế nào, cũng nhất định là muốn chất vấn đi ra. Bằng không nhân tâm liền muốn tán. Vì lẽ đó hắn, Trúc Long các loại cường giả, cũng kiên định mở miệng tỏ thái độ. Hiện tại chất vấn quá. Bao quát hắn ở bên trong hầu như sở hữu tồn tại, cũng không xác định, thậm chí là không quá tin tưởng, kiểu minh chính là đế tân người. Như vậy hắn trong lời nói, cũng là không ít nhiều lo lắng. Nhìn như do hỏi, vô hình chung, cũng biểu lộ ra thái độ mình. Hắn không xác định. Có chút mịt mờ nhưng nhưng không ai nhìn không ra. Kiểu minh có hay không đế tân người, chuyện rất quan trọng, tuyệt không thể dễ dàng làm ra quyết định. Lấy bản hoàng xem, hay là cần làm trước tiên nắm lấy kiểu minh lại nói. Trúc Long làm ở đây hai đại hoàng giả bên trong, thứ hai mở miệng trầm giọng nói: "Cung Hạo Thiên tương tự thái độ, không xác định, cũng không tán thành hiện tại còn cùng Thương Đình đối với việc này dây dưa tiếp." Rất nhanh, từng vị tồn tại tướng kế mở miệng, đều là tương đồng thái độ. Thả xuống đối với Thương Đình chất vấn, xuất toàn lực, trước tiên nắm lấy Cửu Minh. Chỉ cần bắt được Cửu Minh, tất cả kết quả cũng là cũng đi ra. "Vậy chúng ta liền làm an bài xong, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất nắm lấy Cửu Minh." Hạo Thiên chỉnh giọng nói: Không có phản đối, rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu sắp xếp lên. Hồng hoang to lớn, mênh mông bắt ngát, muốn tìm được một người rất khó. Húng chi trong đó còn có hôn nguyên cường giả. Nhất định phải có nghiêm mật kế hoạch, sắp xếp. Không lâu lắm, đông đảo tồn tại ai đi đường ấy, bắt lấy cửu minh việc, chính thức bắt đầu. Đông Hải Long cung tộc địa. Trở về nơi này, ra lệnh, Trúc Long, Thanh Long liền vẻ mặt ngừng trọng đi tới nơi này. Cửu minh người sau lưng tuyệt không đơn giản, bất kể là không phải là đế tân. Mục đích cũng nhất định phải mưu đồ rất lớn, cho chúng ta an ổn thời gian, không nhiều. Nhất định phải nhanh phục sinh người phụ hoàng. Trúc Long ngưng âm thanh nói. Chuyện hôm nay để hắn minh bạch, nguyên bản đã khuấy lên thiên hạ phong vân cửu minh, liên quan tới đến sự tình, e sợ so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Một loại cảm giác gấp gáp, tự nhiên mà sinh ra. Hắn không muốn tiếp tục tại việc này trên cùng thương đỉnh dây dưa tiếp. Một là không xác định, hai là chúng cường đều không chuẩn bị sẵn sàng. Quan trọng nhất thì là hắn long tộc cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Để tổ long trở về việc, nhất định phải lần thứ hai sớm. Thanh long gật đầu, những này hắn cũng minh bạch, trầm giọng nói, chẳng lẽ muốn sớm cử hành vọt long môn. Trúc long không chút do dự mà gật đầu, sớm, thông chi tứ hải hải tộc, ngay tại 30 năm sau, cử hành vọt long môn. 30 năm sau, sẽ có hay không có chút quá mức sốt ruột. Thanh long hơi nhúng mẩy. Trúc long hạ đầu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tổ địa gia Ngựa khí dị thường sâu thẳm, ta có cảm giác, đại chiến, có thể đang ở trước mắt. Thanh Long đống nhiên cả kinh, hoang giả cảm giác, nhất là Trúc Long như vậy từ khai thiên tích địa sống đến bây giờ đồ cổ, tuyệt đối không phải là đơn giản. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Trúc Long lại nói, ngăn cản Thanh Long dò hỏi. Chương 1, chương 2, chưa mai tả hữu chương mới. Chương 713, Phượng Tổ trở về. Hắn xác thực không rõ ràng, trong lòng tuy có linh cảm. Nhưng này chỉ là hắn thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, cùng với trải qua vô số mưa gió dưới trực giác, thật làm cho hắn nói ra nguyên nhân gì, hắn nhưng cũng nói không ra, không biết từ chỗ nào nói lên. Thanh Long ngưng trọng gật đầu, Minh không hỏi thêm nữa, nghiêm túc nói, vậy ta hiện tại liền an bài xong xuôi. Đi thôi, không muốn hết sức gáp chế động tĩnh, cũng không cần quá độ tiền giường, cứ dựa theo thường ngày là đủ. Cựu Minh Việc cũng không thể thả xuống, để ứng, xa phối hợp quy thừa tướng cùng một nơi tìm kiếm cửu minh có thể hết thể đều tại bọn họ nơi đó trúc long vận khí có chút trầm trọng nói được thanh long ứng một tiếng quang mang lóe lên biến mất không còn tăm hơi trúc long khổng lồ long ngục sâu thẳm nhìn về phía cái kia mênh mông bắt ngát hồng hoang thiên địa từng kia từng kia trầm trọng chẳng biết vì sao trong lòng hắn càng ngày càng dày đặc khó nói lại là một lần đại kiếp sao không có thể liền đại kiếp cũng không sánh được lần này đáng sợ hồng hoang các nơi đủ loại tâm tư tràn ngập. Ở bên ngoài, lén lút, ai cũng không biết cái này trong hồng hoang đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ tồn tại. Cũng không biết trong lòng bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chỉ có một chút là sở hữu tồn tại công nhận, hồng hoang thật càng ngày càng không bình tĩnh. Căn bản không phải đại kiếp qua đi, vậy hẳn là có bình tĩnh. Thậm chí ở rất nhiều tồn tại trong lòng, hiện tại bầu không khí so với đại kiếp tương lai thời gian, càng làm cho bọn họ cảm thấy trầm trọng, lộn nhạn. Mới bao lâu thì có mấy vị hôn nguyên vẫn lạc, thật sự không thể không khiến người hái hùng kiếp vía. Ngoại giới do dục mây vẩn, ám lưu hung dũng, triều ca thành, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Phục Hy từ Đông Hải trở về triều ca, cùng Đế Tân đơn độc gặp mặt, đơn giản đem sự tình nói một lần. Phục Hy nhìn Đế Tân, nương âm thanh nói, cửu minh tàn phá bừa bãi, đã gần như triệt để hấp dẫn sở hữu tồn tại ánh mắt, bất quá cũng dẫn lên mấy người đối với ta đại thương hoài nghi, bọn họ e sợ sẽ thời khắc càng nghiêm mật nhìn chằm chằm chúng ta. Không ngại, không có cửu minh việc, bọn họ cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Đế Tân lạnh nhạt nói. Vậy kế tiếp, Phượng Tổ việc. Phục Hi một chút gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Phượng Tổ trở về, chỉ sợ sẽ là từng đoàn mười mấy năm. Đế Tân trầm ngâm, bên trong cung điện dị thường yên tĩnh. Phượng Tổ trở về, đại thương đến tột cùng nên làm gì? Đến bây giờ cũng chưa có xác định hạ xuống, ở bên ngoài trong mắt, đại thương thực lực mạnh mẽ, hoành hành bá đạo, mọi chuyện chiếm, cứ lấy chủ động. Nhưng mỗi một chuyện. Kỳ thực đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, vừa mới định ra. Mỗi một bước, cân nhắc cũng chịu đựng mạo hiểm vậy. Có thể nói thực lực càng mạnh, mỗi một bước hành động trước, cần cân nhắc đều muốn. Phục Hy không đổi, lặng lặng chờ đợi. Một lát, Đế Tân hai mắt nơi sâu xa, tựa hồ có một đạo cực kỳ hóng ánh tinh mang lướt qua. Không cần quan tâm đến. Trầm ổn mà kiên định thanh âm thăng lên, Phục Hy ánh mắt hướng lại, càng thêm nghiêm trọng nhìn Đế Tân. Chuẩn bị đi. Đế Tân lãnh đạm mở miệng, Phục Hi ánh mắt hiện ra lên một luồng ba động, sâu sắc nhìn đế tân, mấy hơi thở về sau, vừa mới gật đầu mạnh một cái, được. Không tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn dĩ nhiên minh bạch đế tân lựa chọn, cũng không có phản đối. Rời đi bóng lưng, kiên định lạ thường, tuyệt nhiên. Đế tân vẻ mặt chưa từng thay đổi, Phục Hi rời đi, tiếp tục hắn bận rộn. Thời gian vội vã, gió dục mây vẩn. Cửu Minh có thể cùng đại thương có liên quan tin tức quét sạch thiên hạ, Thế lực khắp nơi. Thật giống toàn bộ hồng hoang đều tại tìm kiếm cửu minh tâm tích. Có đông đảo hôn nguyên tồn tại tự mình ra tay, một chút lục soát một khu vực. Bất quá cửu minh cũng thực sự có thể trốn, rõ ràng trốn đến hôn độn hải bọn họ, không có một chút nào tung tích. Cũng không có động thủ nữa dấu hiệu. Dù cho có hôn nguyên cường giả ở hôn độn hải cùng hồng hoang thiên địa lạc đàn, cũng không có một chút nào xuất hiện ý tứ. đảo mắt, liên đến đế tân thứ năm ngày mùng ngày 9 tháng 6. Ẩm. Đông nhiên một đạo chấn động cửu thiên thập địa tiếng nổ vang dền nổ vang trong nháy mắt kinh động hầu như toàn bộ sinh linh một luồng nhàn nhạt màu đỏ rực lộ ra tôn quý cùng cực nóng rực khí tức ở cái kia mênh mông bắt ngát giữa bầu trời tràn ngập như cuồng phong quét sạch thiên hạ nguyên bản thanh thiên bạch vân thiên biến thành hỏa hường vẻ nhân hoàng điện đế tân nhấc lên ánh mắt đông côn lôn vế quan tam thanh mở hai mắt thầy thiên bên trong tiếp dẫn chuẩn đề dừng lại giảng kinh thuyết pháp từng đôi mắt bị kinh động Mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía bên trong đất trời. Đây là... Sau một khắc, cô này vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặng. Một cái thông thiên triệt để lại đạo, từ không đến có, phản phất phá toái tấm gương từng mảnh từng mảnh, gương vỡ lại lành. Trong nháy mắt, cái kia tản ra khủng bố mạnh mẽ khí tức đại đạo, sừng sững ở vô số sinh linh trong mắt. Thiên tiên tu vi cùng với trở lên tu sĩ, cũng nhìn thấy. Hoàng giả. Là hoàng giả đại đạo. Đông Hải. Trúc Long trận to long Ngủ. phượng tổ. Nàng lại muốn một lần nữa trở về. Quả nhiên không sai, thiên địa không còn áp chế cường giả trở về. Chúng cường, thật đều muốn trở về. Trúc Long cả kinh nói, nguyên bản còn có chút không xác định suy đoán, thời khắc này sẽ lại không hoài nghi. Chấn động trong lòng hầu như trước nay chưa từng có, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy như vậy hậu quả. Chúng cường trở về. Trong lòng rời sông lấp biển không thể bình tĩnh. Khó nói đây chính là hắn cảm thấy không lành nguyên nhân. Cái này xác thực so với đại kiếp đáng sợ hơn ngột ngạn, tâm tình khẩn trương tuôn ra lên. Dù cho hắn là hoàng giả, chỉ cần vừa nghĩ tới loại tình cảnh kia, cũng cảm thấy cực kỳ ngột ngạn. Tây Nhu Hạ Châu, cái kia màu đỏ vàng đế bảo thân ảnh sắc mặt nghiêm trọng, lại có chút chờ mong, bắt đầu chính thức đại thế, rốt cục bắt đầu. Thiên Đình, Hạo Thiên hai mắt híp lại, né qua một tia trào phúng, cũng tốt, quân hùng tranh giành, các ngươi thật còn có thể thắng được đây. Đông quân luôn, Tam Thanh đi ra rừng lại bế quan, bắt đầu. Nguyên Thủy Thản nhiên nói, trong lúc lơ đắng cũng có được một vệ ngưng trọng tâm tình. Đáng tiếc, loại này đại thế, chúng ta cũng không tham dự trong đó. Thông Thiên trong lòng chiến ý lóe lên, có chút đáng tiếc nói. Tiếp tục đi. Lao tử lạnh nhạt nói. Không tiếp tục nói nhiều, ba người tiếp tục thăm dò đột phá hoàng giả cực hạn chi đạo. Quân hùng bắt đầu trở về, cái này là cái thứ nhất, ở trong mắt bọn họ cũng chính thức kéo dài cái kia trước nay chưa từng có đại thế cục diện. Bất quá, trong thời gian ngắn cùng quan hệ bọn hắn lại cũng không lớn, bởi vì không đến lúc đó đợi, bọn họ sẽ không nhúng tay trong đó, chỉ sẽ ngồi xem phong vân biến hóa. cái này cũng là bọn hắn đã sớm định ra kế hoạch. nhân hoàng điện, đế tân lạnh nhạt xem mấy mắt, giống như như vô sự, tiếp tục xử lý lên chính vụ. thầy thiên, tiếp dẫn chuẩn đề cả kinh, thở dài tâm ý thăng lên, xem tới đây chính là chu tước, không tuyên đổi ý chỉ hoan đến bây giờ nguyên nhân. tiếp dẫn thở dài một tiếng, chuẩn đề ánh mắt hiện ra khởi trận trận ba động. Có chút không cam lòng, cũng có chút thở dài. Trinh Trọng nói, Phượng Tổ trở về, thiên hạ này càng thêm không bình tĩnh, có thể, chúng ta không hẳn không có thời cơ. Phượng Tộc Trung Quy không còn là dĩ vãng Phượng Tộc, thiên hạ càng không phải là dĩ vãng thiên hạ. Tiếp dẫn trầm âm. Chuẩn đề y tư sáng tỏ, bên trong đất trời, mưa gió tư thế tương lai, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Phượng Tộc không còn là khi đó xương bá hồng hoang, không có gì lo sợ tam tộc bên trong. Đối mặt cái này mênh mông mưa gió tư thế các nàng thật sự không lo lắng, có tuyệt đối nắm chắc có thể độ an toàn quá. kết minh không hẳn không thể được. mấy hơi thở về sau tiếp dẫn gật đầu, có thể. lệ, từng đôi mắt kinh thiên động địa mang theo tôn quý tâm ý tiếng vỡn hót, truyền khắp thiên hạ. thời khắc này trong thiên hạ vô số phi cầm phát sinh kêu to tiếng, mang theo thần phục tâm ý. lập tức một con lớn vô cùng phảng phất che khuất bầu trời, xa hoa phượng hoàng hư ảnh lấy cái kia đại đạo làm trung tâm xuất hiện ở thế gian. Ngạo Thị Thiên Hạ, tôn quý Hoa Mỹ, Phượng Tổ, lập tức hầu như tất cả mọi người không khỏi nhận ra các loại tâm tình chập trùng kịch liệt, từng đạo tồn tại cũng ở hướng về ngọn nguồn mà đi. Lệ lại là một tiếng lanh lảnh kêu to, cái kia hư ảnh càng thêm nương tụ, vô cùng vô tận lực lượng hội tụ đến cái kia đại đạo bên trong, không ít tồn tại ánh mắt lấp lóe, có ánh sáng lạnh lẽo. Bọn họ cùng Phượng Tộc thế nhưng là có thâm cựu đại hận, hiện tại chính là Phượng Tổ trở về quan trọng thời điểm. Thật sự chơ mắt nhìn. Phượng tổ trở về, quả thật trong thiên địa chuyện may mắn, bần đạo hai người trợ Phượng tổ một chút sức lực. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa từ Tây Như Hạ Châu vang lên. Một luồng mênh mông lực lượng tuôn ra lên, xua đuổi tu di sơn linh khí, hướng về cái kia đại đạo hội tụ. Ha ha, Phượng tổ trở về, thật đáng mừng, Hạo Thiên chúc mừng Phượng tổ. Lại là một thanh âm từ thiên khung xuất hiện, một luồng thuần túy to lớn linh khí cũng hướng về đại đạo mà đi. Thời khắc để phòng chu tước, không tuyên hẹp nhữ chặt mày, không có ngăn cản. Mà những tâm tư đó di động tồn tại, thì là đè xuống động thủ tâm tư. Tây phương nhị thánh, hạo thiên đây là rõ ràng muốn đứng ra, bảo vệ phượng tổ thuận lợi trở về. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Đông Hải, Long tộc, Kỳ Lân tộc cái này hai tộc cùng phượng tộc cựu hận sâu nhất, hiện tại liền nhìn bọn họ. Nếu như bọn họ động thủ, từ không cần phải nói, theo cùng một nơi. Nếu như bọn họ không động thủ, cái kia cũng chỉ có thể dừng tay. Chương 714 Duy một nữ tính hồng hoàng bá chủ. Lúc này, Trúc Long, ánh sáng kỳ lân sắc thực đang suy tư, có chút ý đậu. Phượng Tổ hiện tại rõ ràng chính là trả lại đến hồng hoàng tái hiện bên trong đất trời thời khắc mấu chốt nhất. Vẫn là cường giả muốn một lần nữa trở về, không phải là đơn giản như vậy. Giống như giờ khắc này, Phượng Tổ tuy nhiên đã xem như trở về, nhưng muốn đạt đến đỉnh phong thời gian, cần vô cùng to lớn linh khí, lực lượng. Một vị hoàng giả cần thiết lực lượng, có thể nghĩ có khổng lồ cỡ nào. Dù cho phượng tộc rõ ràng đã làm vô số chuẩn bị, vô số thiên tài địa bảo, cũng vẫn còn có chút tuy nhiên, cần đại lượng thu nạp trong thiên địa linh khí. Tây phương nhị thánh, hạo thiên ra tay cung cấp lực lượng, chính là bởi vậy. Nếu như lúc này bọn họ ra tay, tuy nhiên ngăn cản không phượng tổ trở về, nhưng có thể nhượng nàng khôi phục không đỉnh phong thời gian. Bỏ qua trở về hồng hoang cái này thời cơ, về sau nàng lại nghị khôi phục lại đỉnh phong, liền không phải dễ dàng như vậy, cần thiết trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần không thôi. Nhìn như hiệu quả không phải là quá lớn, nhưng vừa đến như ý bọn họ ý. Thứ hai, có thể kéo kéo dài một ít thời gian là một ít. Duy nhất để bọn hắn có chút lo lắng, là thương đỉnh tồn tại, dẫn đến bây giờ cục thế. Còn có chính là Tổ Long, Thủy Kỳ lân trở về lúc, Phượng Tộc chỉ sợ cũng sẽ quay rối Đương nhiên, Tây Phương Nhị Thánh cùng Hạo Thiên tồn tại cũng là một lo lắng. Các vị đạo hưu, Phượng Tổ trở về, chúng ta lại nhiều cùng nói, quả thật cao hứng việc. Đồng nhiên, Hạo Thiên lại nói, Thanh âm bao phủ thiên địa, truyền vào vô số sinh linh trong hai. Trúc Long, ánh sáng kỳ lân trầm âm, tự nhiên rõ ràng này chủ yếu là cùng bọn họ nói. Phượng Tổ trở về, thiên hạ nhiều một cường giả, thương đình cần đối mặt lực cản càng, càng lớn hơn. Cái này không thể nghi ngờ cũng là bọn hắn lớn nhất lo lắng nguyên nhân. Nhìn Hạo Thiên, Tây Phương nhị thánh bọn họ thái độ, thầm nghĩ phương pháp có nghiêng. Lệ! Lại là một tiếng lanh lảnh kêu to, cái kia cự đại hư ảnh càng ngưng tụ một phần. Bên trong đất trời thật giống cũng chỉ còn lại cái này tiếng phương hót. Không có ai mở miệng, rất nhanh, lại là mấy đạo kêu to, cái kia hư ảnh thật giống đã đi tới một cái chỗ mâu chốt. Vẫn không có người nào mở miệng hoặc là ra tay. Hầu như tất cả mọi người rõ ràng, trúc long bọn họ từ bỏ ra tay. Phần lớn tồn tại cũng thở một hơi, cái này cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Bất quá chu tước, hạo thiên bọn họ để phòng vẫn. trúc long bọn họ không ra tay, nhưng không hẳn liền không có có những người khác ra tay thì như thương đình, mặc kệ khả năng này có lớn hay không, bọn họ đều muốn để người vào nhất. Không lâu lắm, rốt cục như là thu nạp đủ đủ lực lượng, lại là một đạo phượng mình xuyên thấu cửu tiêu, cái kia khổng lồ hư ảnh bắt đầu thu nhỏ lại, lấy đại đạo làm trung tâm, còn có phượng tộc chuẩn bị sự vật, tỉ như tinh huyết các loại, ngưng tụ chân thân, hỏa hồng sắc quang mang long lãnh, một con sa hoa mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng phượng hoàng xuất hiện ở bên trong trời đất, loại kia nhẹ nhàng, phức tạp tâm ý tràn ngập. Đẹp cực kỳ mắt Phượng nhìn quét, thật giống xem khắp cả cửu thiên thập địa, nhiều loại tâm tình nhất nhất nẹ qua. Một lát, ung dung hoa quý âm thanh vang lên, chuyện hôm nay, đà tạ. Phượng tổ khách khí. Thầy thiên, tiếp dẫn bình tĩnh nói. Cần làm việc. Hạo thiên khẽ cười nói. Không tiếp tục nhiều lời, hai cánh chấn động, để cái kia đầy trời dị tượng tản đi, hóa thành một đạo quang mang biến mất không còn tăm hơi. Những cái tới rồi chúng cường ánh mắt nhìn quét tiếp xúc, không nói gì, từng người rời đi. Chỉ là trong lòng cũng không bình tĩnh. Phượng tổ trở về, cái này một cường đại hoàng giả không ai có thể lơ là. Vốn là ám lưu hung dụng thiên hạ lại càng không bình tĩnh. Quan trọng nhất một điểm. Những cảm ứng kia đến, cũng chuẩn bị nên đón chính mình cường giả trở về tồn tại. Thông qua phượng tổ việc, đã bước đầu xác định một điểm. Cường giả trở về cũng không chỉ là phát sinh ở bọn họ chính mình trên thân. Chỉ sợ là toàn bộ hồng hoang. Như vậy, hồng hoang cục thế rất nhanh có thể liền sẽ càng thêm phức tạp. Cương giả nếu quả thật nhất nhất trở về, ảnh hưởng to lớn, không cần ngôn ngữ. Hơn nữa, thương đình, lại đến tột cùng sẽ sẽ không phát hiện. Phát hiện, bọn họ lại sẽ làm như thế nào. Đông đảo ánh mắt, lại nhìn phía thương đình. Mà rất nhanh, bọn họ liền nhận được tin tức. Đế tân bế quan, phục Hy, hiên viên thật giống cũng tiến vào nhân hoàng điện, cùng đế tân cùng một nơi bế quan. Được tin tức này về sau, những cái rõ ràng chúng cường đem trở về việc tồn tại liền minh bạch. Việc này e sợ đã giấu không thương đình bao lâu. Cho dù thôi toán không được, bọn họ cũng đã có hoài nghi. Nhất định phải sẽ đem hết toàn lực truy tra, làm lại có thêm cường giả trở về, có thể liền hoàn toàn không che giấu nổi. Ở bên ngoài nhận được tin tức đế tân, phục hy bọn họ bế quan thời gian. Bất tử hòa sơn. Thoáng thu dọn một phen tự thân tình huống phượng tổ, thì là xuất quan cùng chu tước, không tuyên gặp lại. Tinh mẹ con đã ngắn ngủi tự quá, bây giờ là phượng tổ nghe chu tước các nàng giảng giải cái này vô số năm qua chuyện phát sinh. Phượng tộc, thiên hạ, tỷ mỹ bất kỳ lớn chút sự tình đều chưa từng để sót. Phượng Tổ hóa thành nhân thân, một thân màu đỏ vàng hoa lệ quần áo, xem ra chừng 30 tuổi, ung dung hoa quý, mỹ lệ cực kỳ. So với Chu Tước, Khổng Tuyên không kém chút nào, cô này trong lúc vô tình toát ra đến cường đại khí tràng lại càng là ép bên trong đầu. Phảng phất là quân lâm thiên hạ nữ đế, nhưng lại nhiều một luồng hòa ái tâm ý, nhìn Chu Tước, Khổng Tuyên, trong mắt phượng ẩn chứa sâu sắc thương yêu ôn hòa. Nếu để cho năm đó gặp qua Phượng Tổ người lần thứ hai thấy nàng, Nhất định có thể phát hiện, vị này đã từng lấy nữ tính thân muốn xưng bá thiên hạ hùng chủ, tựa hồ biến. Thiếu một loại muốn cùng thiên tranh cao, bệ nghệ thiên hạ khí thế phong mang. Nghe Chu Tức kể rõ, Phượng Tổ vẻ mặt cũng thỉnh thoảng biến hóa. Trừ đối với Chu Tức các nàng thương tiếc hổ thẹn, cũng có được khiếp sợ, thở dài các loại tâm tình. Tam tộc tranh ba kết thúc, nàng vẫn lạc đến bây giờ, thật sự quá lâu, đã phát sinh sự tình quá nhiều. Trong đó không ít nhượng nàng cũng cảm thấy thán phục, không thể bình tĩnh mà đối đãi đầy đủ sau mấy ngày, phượng tổ hổ thẹn nhìn chu tước, khổng tuyên ôn nhu nói, qua nhiều năm như vậy, khổ các người, chính là nương có lỗi với các người, đem sở hữu trách nhiệm cũng ném cho các người. chu tước lắc đầu, lộ ra tự đáy lòng nụ cười nói, mẫu thân có thể trở về, chúng ta liền không có chút nào khổ. một bên, khổng tuyên gật đầu, luôn luôn tính tình kiệt ngao bất thuần nàng, hiện tại cũng nhiều một chút dịu ngoan, ngoan ngoãn. phượng tổ trong lòng hổ thẹn càng nồng, bất quá thân là hoàng giả, một nhà đều là hôn nguyên. Cũng không có quá mức biểu lộ, ngừng lại, nhẹ nhàng thở dài cười nói, lần thứ hai trở về, quả nhiên thế sự đã không phải, còn tốt, có các người, bằng không vi nương trở về, cũng không có ý gì. Mẫu thân, ngài. Chu tước hai mắt trở to, thẳng tắp nhìn Phượng Tổ, mang theo một chút chờ mong tâm ý. Từ Phượng Tổ trong giọng nói, nàng nghe ra loại kia không có xưng bá thiên hạ chi hùng tâm ý tứ. Khổng tuyên trong lòng có chút phức tạp, nhưng cũng là chờ mong. Phượng Tổ ôn nhu nở nụ cười, nói khẽ. Năm đó Vi Nương đi lúc, liền đã nói với người, hối hận nhất sự tình, chính là chỉ huy các ngươi đi làm kia cái gì tranh bá thiên hạ sự tình. Khi đó, Vi Nương liền triệt để đã thấy ra. Ta Phượng Tộc sẽ lại không tham dự kia cái gì tranh bá thiên hạ. Ừm. Chu Tước trọng trọng gật đầu, nụ cười càng dày đặc mấy phần, cũng chính thức yên tâm. Tuy nhiên năm đó Phượng Tổ vẫn lạc trước liền nói qua với nàng. Nhưng cái này dù sao cũng là bản cổ khai thiên tới nay. Một vị duy nhất có thể xương tụng hồng hoang bá chủ nữ tính hùng chủ. Ai có thể xác nhận nàng suy nghĩ trong lòng. Có thể trở về về sau, lại thay đổi tâm tư đây. Bây giờ nghe câu trả lời chính xác, vừa mới yên tâm. Nàng không một chút nào muốn tranh bá thiên hạ. Một bên, không tuyên tính cách kiêu ngạo, tuy nhiên bản năng có chút không cam lòng, nhưng là không muốn đi làm. Bất quá. Phượng tổ nụ cười thu lên mấy phần, mang tới ý vị sâu dài. Bây giờ cái này hồng hoang, so với năm đó càng thêm phức tạp. Nguy hiểm, một chuyện, chỉ sợ cũng sẽ không như chúng ta tâm ý. Chương 715, không có cử động, chính là to lớn nhất không đúng. Chu Tước khổng tên thần sắc nghiêm lại, không kìm lòng được cảm thấy một luồng trầm trọng. Bây giờ cũng thế, sắc thực so với năm đó tạo thế chân vạc thời gian, muốn nghiêm trọng vô số. Năm đó tam tộc to lớn trong hưng hoàng, cường giả có rất nhiều. Tổ Long, Phượng Tổ, Thủy Kỳ lân cái này tam tộc bá chủ không nói. Hưng Quân, La Hầu, Càn Khôn, Âm Dương các loại đều là danh chấn một phương cường giả. Chỉ vì Tam tộc tồn tại mới khiến cho bọn họ lúc ấy có chút tạm đạm phai mờ. Lúc đó thiên hạ cường giả tuyệt đối là đông đảo, cục thế dị thường phức tạp. Nhưng bất kể là Chu Tức Khổng Tuyên, vẫn là tại Phượng tộc nhìn tới Cục thế phức tạp, trình độ nguy hiểm các loại cũng kém xa bây giờ hồng hoang. Năm đó Tam tộc có tranh bá thiên hạ thực lực, bây giờ, dù cho Phượng tộc khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng không có vị khắp thiên hạ đỉnh phong, tranh bá hồng hoang thực lực. Thương đỉnh, Tam Thanh Thậm chí là Tây Phương Giáo Nhị Thánh đều là ngăn tại trước người bọn họ Đại Sơn. Còn có cái kia trải qua vô số vạn năm đến, từ từ hình thành, sâu không thấy đáy thâm nguyên giống như hồng hoang cục thế. Không ai biết rõ ở cái kia thâm nguyên giống như hồng hoang dưới cục thế, đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu cường giả. Đây là bây giờ hồng hoang. Dù cho Phượng Tổ cũng không có tranh bá thiên hạ hùng tâm, lúc này nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng không khỏi hơi có chút phức tạp tâm ý. Nàng thời đại, Phượng tộc thời đại, thật đã qua. Hơn nữa không tìm về được. Chu Tước, không Tuyên rất rõ liệt chính mình mẫu thân trong lời nói ý tứ. Mẫu thân vị hoàng giả này tồn tại, phượng tộc tồn tại, dù cho các nàng vô ý tham dự ngoại sự, cũng không người sẽ tin tưởng các nàng, lại càng không sẽ khiến các nàng không đếm xuể đến. Mẫu thân cuối cùng là hồng hoang tới nay, uy danh hiển hách bá chủ bên trong, hoàng giả, phượng tộc thực lực càng không thể bị người lơ là. Thương đình, tam thanh các loại tồn tại cũng không sẽ khiến các nàng nhàn hạ tĩnh xem thiên hạ phong vân. Thuống chi bây giờ mẫu thân trở về, chấn kinh thiên hạ, chúng cường trở về việc, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đoán được, bao nhiêu người tin tưởng, lại sẽ dẫn lên bao lớn ảnh hưởng. Những này các nàng cũng không thể suy đoán, xác định, trong lòng một cách tự nhiên liền cảm thấy một luồng trầm trọng. thấy vậy, phượng tổ đỗng nhiên ung dung nở nụ cười, ung dung hoa quý khí chất lộ ra một luồng bá khí, tự tin nói, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta phượng tộc mặc dù không bằng năm đó đỉnh phong thời gian nhưng cũng không phải là tùy ý khiến người ta ức hiếp. Vô luận là người nào, cũng đừng hóng bắt nạt bộ tộc ta. Chu tước, khổng tuyên gật đầu, nhìn Phượng Tổ, không khỏi có rất nhiều tự tin sức lực. Phượng Tổ cuối cùng là Phượng Tổ. Bất kể là lúc đó, cũng không người nào có thể đủ xem thường, tuyệt đối cường giả. Húng chi, các ngươi những năm này làm cũng rất tốt. Phượng Tổ vui mừng, ôn hòa cười khẽ, không hung hăng, không tối lui. Cùng Tây Phương Nhị Thánh tuy có một chút nhân quả, nhưng cũng không phải là vô pháp hóa giải. Dù cho phi liên kết, vi nương trở về, đối với tộc ta cũng có chỗ tốt. Bây giờ hồng hoang cục thế, hạo thiên, long tộc những thế lực này tuyệt không sẽ cùng chúng ta là địch. Cái kia thương đình nhân hoàng tuy nhiên cường thế bá đạo, hắn hành sự nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Các ngươi giúp hắn, thêm vào nguyên bá, cùng bây giờ cục thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta là địch. Cho tới chúng cường trở về việc. Ngưng lại, phượng tổ khẽ to mày, rõ ràng ngưng trọng không ít, tương lai sẽ như thế nào. Ai cũng vô pháp xác định, thật đến vô cùng hỗn loạn, bất đắc dĩ tình huống, chúng ta nhất tộc đơn giản liền ra hồng hoang, không để ý tới sẽ cái kia thị thị phi phi. Chu tước hai người lần thứ hai gật đầu, tuy nhiên các nàng cũng biết tình huống, tuyệt không như Phượng Tổ nói đơn giản như vậy. Nhưng là không nói thêm gì. Mẫu thân Phượng Tổ trở về, chính thức cho các nàng không ít an tâm. Nguyên bá, thật không chịu trở về sao? Phượng Tổ lại nói, trong giọng nói thật nhiều hứa lo lắng. Không tuyên những mày, nộ khí từ hiện ra. Tiểu tử thúi kia cũng không biết có phải hay không điên. Khăng khăng một mực dừng lại ở thương đình, chính là không chịu trở về. Cái này không chịu trở về, cũng không phải không nguyện ý trở lại bất tử Hòa Sơn. Mà là không muốn cùng thương đình thoát ly quan hệ. Nhiều năm như vậy đến, nàng cũng cùng Lý Nguyên Bá gặp qua nói qua, thậm chí mạnh mẽ ra tay giáo hơn quá. Lại là không có nửa điểm tác dụng. Đưa nàng khí không được, có thể lại không có cách nào, bởi vì nàng không thể ép ở lại Lý Nguyên Bá ở bất tử Hòa Sơn. Phượng tổ cao mày trầm ngâm, cũng có chút khó hiểu cùng lo lắng, khẽ thở dài, nguyên bá, có lẽ là có chính mình suy nghĩ đi, vi nương trở về, hắn nên sẽ trở lại, vi nương sẽ cùng hắn tốt tốt nói chuyện. Cũng không cần lo lắng quá mức, thế sự vô thường, nguyên bá hắn dừng lại ở thương lượng trong đỉnh, không hẳn toàn bộ đều chuyện xấu. Ánh mắt nơi sâu xa lóe lên, đam chiêu. Mẫu thân, đây là ý gì? Chu tước không rõ, khổng thiên cũng giống như thế. Lý nguyên bá lưu ở thương đỉnh, là đế mới cống hiến liền bởi vì chuyện này phượng tộc cái này mấy trăm năm qua địa vị hơi có chút lung túng người nào cũng không tin phượng tộc chẳng lẽ nói cũng bởi vì thương đình cường đại lý nguyên ba dừng lại ở trong đó bây giờ là giao hảo thương đình sau đó có thể là một con đường lùi nếu như là lời như vậy các nàng căn bản không muốn muốn cái gì đều không để ý biết mới là các nàng suy nghĩ phượng tổ trầm ngâm một hồi cô này vẻ ngương trọng tựa hồ thêm nặng rất nhiều mắt nhìn chua tức hai người ngừng lại nói không có gì có thể là vì nương muốn sai hay là chờ nguyên bá sau khi trở lại nói sau đi. Chu tước hai người gật đầu, tuy có hiếu kỳ nhưng là không có mạnh hỏi. Tiếp tục phong bế bất tử hòa sơn, mặc kệ ai tới cũng nói vi nương đang tại bế quan, bất tiện gặp khách, chờ đợi nguyên bá trở về. Phượng tổ thu lên vẻ ngưng trọng, ôn hòa nói: vâng. Chu tước theo tiếng, không tiếp khách rất bình thường. Bây giờ mẫu thân vừa trở về, có thể nói là hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, thế lực khắp nơi sẽ không thờ ơ không động lòng. Phái người tìm tới cửa cũng là rất bình thường sự tình. Hiện tại, mẫu thân không thích hợp thấy hắn người, vừa vặn, vừa trở về bế quan cũng là sung túc lý do. Ma nàng và khổng tuyên không biết là, lúc này, Phượng Tổ trong lòng một tia trầm trọng nẹ qua, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn xuống xa xa. Hy vọng, là ta cảm ứng sai. Bất tử hỏa sơn rơi vào trong bình tĩnh, ngoại giới nhưng tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Phượng Tổ trở về việc ảnh hưởng, thật sự quá tốt đẹp lớn, lớn đến vượt quá vô số người tưởng tượng. Vô số tồn tại làm hành động, đủ loại suy đoán thăng lên. Hầu như không có một vị hốn nguyên cường giả còn có thể bình tĩnh. Bọn họ những này tồn tại không thể bình tĩnh, toàn bộ hồng hoang lại làm sao có khả năng bình tĩnh được. Ở trong mắt người ngoài, đế tân, phục hy hiên viên cùng một nơi bế quan, nên muốn tính toán đến lúc nào. Rất nhiều nơi không ít tồn tại, cũng đều đang tiến hành tương tự sự tình. Thì như Tây Phương Nhị Thánh, Phượng Tổ trở về, bọn họ rút một cái về sau, vẫn ở liên thủ thôi toán tiên cơ. Vô hình, mỗi loại các dạng thuyết pháp ở hôn nguyên trong lúc đó truyền ra tới. Hồng hoang thiên địa thiếu một loại áp chế, dẫn đến ngày xưa chúng cường có thể trở về thuyết pháp, chính là trong đó một loại, còn truyền lưu đặc biệt nhanh. Liên lam cái gì thiếu loại này áp chế, cũng truyền được khá là rõ ràng. Là hồng quân không thể thánh nhân chi vị nguyên nhân. Đối mặt loại này thuyết pháp, cùng nó thuyết pháp một dạng, không có tồn tại đứng ra xác nhận, cũng không có lưu ở đứng ra phủ nhận, thật giống đều có chút trở mặc dị dạng trầm mặc. Càng ngày càng trầm trọng bầu không khí dưới, vô số trăm chú nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Đế Tân, Phục Hi ba người xuất quan. Lập tức như là nếu như vô sự giống như vậy, ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng một luồng nhàn nhạt lột ngạt bầu không khí, lại là bao phủ hướng về thiên hạ chúng cường. Không có cử động, chính là to lớn nhất không đúng. Liên Đông Đảo hôn Nguyên Cường giả cũng thu được đủ loại tin tức, có chính mình suy nghĩ phán đoán. Thương đình lại không biết vượng tổ trở về sau lưng chân tướng, coi như không xác định Bọn họ sẽ bình tĩnh như thường. Không ai tin tưởng. Mấy ngày này không ở trong nhà, chương mới xác thực không ổn định, xin lỗi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết xem, phỏng vấn. Điện thoại ghé thăm. Chương 716, Lý Nguyên bá phương pháp. Đây chính là liên quan đến thương đình xưng bá con đường thành công hay không trọng yếu chỗ. Một đàn chúng cường trở về, cục thế sẽ càng phức tạp vô số. Cường, giả, thương đình xưng bá con đường độ khả thi, sẽ không thể tránh khỏi nhỏ đi. Thương đình hẳn là khẳng định so với còn lại hồn nguyên càng thêm coi trọng thái độ, mà không phải hiện tại như vậy bình tĩnh. Càng không tin, thương đình càng bình tĩnh. Đông đảo hồn nguyên tồn tại lại càng không thể bình tĩnh. Trong bóng tối liên hệ hảo hữu đồng đạo, thương nghị kế sách tương đối đồng thời, cũng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm thương đình. Tự nhiên tìm kiếm cửu minh, phượng tộc phương diện, cùng với cái kia truyền lưu các loại thuyết pháp phương diện các loại, đông đảo tồn tại cũng đều không có thả xuống. Phượng tổ trở về dẫn lên sức ảnh hưởng đang tại nhanh chóng tàn phá bừa bãi mỗi một nơi. Phượng Tổ trở về nửa tháng sau, Lý Nguyên Bá vô tử trở lại bất tử Hòa Sơn. Không lâu, Phượng Tổ ánh mắt mang theo sùng ái, nơi sâu xa nhưng hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Nguyên Bá, quay về một bên bất đắc dĩ thở dài chua tước, căm giận căm tức Lý Nguyên Bá tựa hồ bất cứ lúc nào muốn động thủ khổng thiên khẽ cười nói: Thôi thôi, truyền, ngươi cũng không cần như vậy tức giận. Nguyên Bá cũng lớn, hắn có mình lựa chọn, chủ kiến là tốt sự tình. Ước ơn. Lý Nguyên Bá bị Phượng tổ lôi kéo tay, mang theo tính trẻ con trên mặt thiếu niên, lập tức đều là tán thành gật đầu liên tục, con mắt thẳng tắp nhìn Khổng Tuyên, khá là không phủ. Khổng Tuyên ánh mắt vi diệu, mạnh mẽ chửng một chút Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá cái cổ nhất thời bản năng co rụt lại, lại rất phải không chịu phục nói, Mẫu thân cũng nói đúng. Khổng Tuyên mắt Phượng híp lại, càng thêm vi diệu. Lý Nguyên Bá cũng không thế nào sợ, rất có sức lực kêu lên, ngươi muốn đánh tiếp ta, ta liền để bệ hạ cùng mẫu thân đánh ngươi, ta hiện tại không sợ ngươi. A không tuyên cười lạnh một tiếng. Được, cũng đừng đưa khí. Phượng tổ trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá, ôn nhu nói: Nguyên Bá, cái kia đế trong miệng ngươi bệ hạ liền thật như vậy tốt. Để ngươi liên phượng tộc cũng không muốn chờ. Lý Nguyên Bá trừng mắt hai mắt, chân thành nói: Bệ hạ đương nhiên rất tốt, nơi nào đều tốt. Mẫu thân, nếu không ngươi cùng Nguyên Bá cùng một nơi tùy tùng bệ hạ đi, đại tỷ các nàng buồn, ta cùng với các nàng nói, các nàng lại không chịu tùy tung bệ hạ. Tương lai các nàng nhất định sẽ hối hận. Dừng lại ở phượng tộc. Ta hiện tại không phải là dừng lại ở phượng tộc sao. Nguyên bá không có không nghĩ dừng lại ở phượng tộc A. Chu tước bất đắc dĩ, không tuyên thì lại không nhịn được vừa tàn nhận chừng một chút Lý Nguyên bá. Làm cho các nàng gia nhập thương đỉnh, hoặc là nói làm cho các nàng tùy tùng đế tân ngôn ngữ, Lý Nguyên bá lần trước thấy các nàng lúc đã nói. Kết quả tự nhiên là hai người bọn họ từ chối, còn nói dạy một phen Lý Nguyên bá. Bất quá khi đó cùng hiện tại giống như lúc, Một bộ chính mình hai người buồn, dị thường chân thành chăm chú thần thái ngữ khí, liền tính tình đã sớm ôn hòa lại chu tước. Đều có loại muốn động thủ kích động. Phượng tổ cười khẽ, xem chu tước hai người còn có lý nguyên bá dáng vẻ, cũng cảm giác khá là thú vị. Bất quá đại sự quan trọng, thoáng thu lại ý cười. Nguyên bá rõ ràng đã hám sâu thương đình, căn bản không hề rời đi thương đình ý tứ, thêm vào thương đình cường thế, nàng cũng không thể mạnh tới. Ngưng lại, khẽ cười nói, nguyên bá, gia nhập thương đình. Liền mang ý nghĩa không thể cùng mẫu thân, còn có ngươi tỉ tỉ các nàng thời gian dài dừng lại ở cùng một nơi, ngươi thật nguyện ý không? Lý Nguyên Bá lập tức có chút không biết làm sao, một cái tay khác gãi đầu một cái, khó hiểu nói, tại sao không thể? Phượng Tổ vẻ mặt chăm chú không ít, Nguyên Bá, ngươi đã lớn lên, cần phải biết, ta Phượng Tộc cũng không muốn nhúng tay ngoại sự. Ngươi gia nhập Thương Đình, cái kia vì là biểu hiện bộ tộc ta cùng Thương Đình không có bao nhiêu quan hệ, liền không thể cùng Nguyên Bá ngươi tới hướng về quá nhiều. Lý Nguyên bá vỉnh lên lên miệng, lộ ra một luồng không cao hứng. Hắn xích tử chi tâm, cũng không phải thật sự láng đốc, vẫn có thể đủ miễn cưỡng minh bạch phụ tổ, nhưng chính là muốn không hiểu. Tại sao mẫu thân, đại tỷ các nàng không đi lên gia nhập đại thương, tùy tùng bệ hạ đây? Sợ sệt tương lai sao? Có thể có bệ hạ, có cái gì tốt sợ sệt? Nghĩ đến liền nói, mẫu thân, các ngươi tại sao không cùng Nguyên bá cùng một nơi tùy tùng bệ hạ à? Có bệ hạ, là nhất định sẽ không thua. Phượng tổ ba người có loại không nói gì cảm giác. Lý nguyên ba đối với Đế tân tự tin, quả thực đạt đến vô pháp dùng ngôn ngữ để nói. Trầm ngâm giới, Phượng tổ Trịnh trọng nhìn Lý nguyên bá, nguyên bá, không có gì tuyệt đối, liên quan đến ta Phượng tộc canh nguy, mẫu thân cùng tỷ tỷ của ngươi nhóm, tuyệt sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Húng chi, ta Phượng tộc mặc dù không bằng dĩ vãng huy hoàng, nhưng lại có thể nào thần phục với người khác. Cho tới ngươi bản thân, ngươi còn nhỏ, mẫu thân có thể từ ngươi bản thân tùy hứng một lần. Lý Nguyên Ba càng thêm không cao hứng, cái gì vinh diệu, độ nguy hiểm, hắn đều không hiểu, không để ý, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Chỉ biết mẫu thân từ chối hắn, không thể cùng mẫu thân, đại tỷ các nàng thường thường ở cùng một nơi. Mẫu thân, muốn như thế nào các ngươi có thể tùy tùng bệ hạ a? Lý Nguyên Ba khá có chút buồn bực nói. Phượng Tổ châm mặc, Lý Nguyên Ba trong miệng tùy tùng, ở trong mắt nàng chính là thần phục. Thần phục đế tân, thần phục đại thương, thần phục nhân tộc. Thần phục hai chữ xưa nay liền chưa từng xuất hiện trong lòng nàng. Thế nào mới sẽ thần phục đế tân? Liên nàng chính mình cũng không biết, thậm chí, vĩnh viễn cũng không biết. Cho nên nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào Lý Nguyên bá. Một bên, chu tước, khổng tuyên cũng ở trầm mặc không biết nên nói cái gì. Trách cứ nguyên bá. Nghĩ, nhưng lại không nghĩ. Cũng đã như vậy, không đổi được. Trách cứ thì có ích lợi gì đây? Lý Nguyên bá nhìn phượng tổ, chờ đợi trả lời. Mấy hơi thở sau vẫn chưa có đáp án, nội lực nghĩ, đồng nhiên, ánh mắt sáng ngời, mậu thân, không bằng ngươi cho bệ hạ làm phi tử đi, như vậy ngươi cùng đại tỷ các nàng không phải có thể tùy tùng bệ hạ sao. phượng Tổ ngần ra, chu tước hai người cũng là như thế. Lập tức, một luồng vừa tức vừa buồn cười tâm tình thăng lên. phượng Tổ cũng không nhịn được tay thật giống nữa. Lý Nguyên Ba không có phát giác, trái lại cảm thấy cái này phương pháp rất tốt, còn có thể có biến hóa, vui dạo dựng nói, nếu không... Để đại tỷ các nàng làm bệ hạ phi tử cũng có thể nha, như vậy cũng có thể tùy tùng bệ hạ. Phượng Tổ rốt cục không nhịn được, ngón tay ngọc mạnh mẽ điểm một hồi Lý Nguyên bá đầu, rất có chỉ trích mài sắt không nên kim ý tứ, người đứa nhỏ này, chỉ toàn sẽ nói bậy. Trở thành đế tân phi tử, xác thực có thể tùy tùng đế tân. Nhưng đây là trọng điểm sao? Cái này hoàn toàn là ngược lại. Hẳn là trước tiên đồng ý tùy tùng đế tân, mới có thể cân nhắc trở thành đế tân phi tử. Đây mới là chính xác logic. Đương nhiên Nàng căn bản không nghĩ tới, cũng không thể cái gì phi tử không phi tử. Chu tước, không tuyên thì là cùng nhau trừng mắt về phía Lý Nguyên Bá, liền chu tước ánh mắt cũng trở nên trở nên tế nhị. Tên tiểu hôn đàn này, ta lại không nói sai. Lý Nguyên Bá hơi cúi đầu, quật cường lẩm bẩm một câu. Thật không cho là mình phương pháp có cái gì không tốt. Phượng tổ bất đắc dĩ, thật sự là xưa nay chưa hề nghĩ tới nàng sẽ có như thế một đứa con trai. ngây ngốc, nhưng vô số năm sau đó trở về lần thứ nhất chính thức nhìn thấy nhi tử loại kia cương triều đè xuống nó thêm vào nàng loại cảm giác đó hay là ôn nhu nói được ngươi dừng lại ở thương đỉnh mẫu thân không ngăn cả ngươi nhưng nó cũng không cần nhiều lời lý nguyên bá gật đầu trong đầu vẫn nghĩ đến chính mình phương pháp không nhắc lại nữa liên quan với đại thương sự tình phượng tổ lưu lại lý nguyên bá thời gian một tháng mới khiến cho hắn rời đi trở về thương đỉnh thời gian này hay là ngắn nhưng hôm nay lý nguyên bá là đại thương nhân Sắc thực không thích hợp thời gian dài dừng lại ở phượng tộc, phượng tổ chỉ có thể đè xuống không muốn Đưa đi Lý Nguyên Bá, phượng tổ do dự một, hai, vẫn còn không có có đưa nàng loại cảm giác đó đối với chu tức hai người nói ra. Bởi vì vô dụng. Cho dù chu tức các nàng biết rõ, cũng không có một chút tác dụng nào. Ánh mắt quét về phía hồng hoang thiên địa, sâu trong nội tâm dịu dàng thở dài. Hy vọng không phải chứ. cửu thiên thập địa nột ngạt bầu không khí vẫn, thời gian mười mấy năm trong trước mắt, nhanh không có ý nghĩa. Phượng Tổ trở về, thật giống ngay tại phát sinh ngày hôm qua một dạng. Đế Tân Thứ 1,888 năm đến. Nguyên bản dị thường bình tĩnh thiên hạ, Đông Hải từ từ náo nhiệt lên. Bởi vì cái kia trăm vạn năm một lần vọt long môn việc quan trọng, bị long tộc sớm. Tứ Hải cùng với cựu thiên thập địa vô số chỉ cần nắm giữ một kia long tộc huyết mạch sinh linh, hầu như cũng dồn dập hướng Đông Hải tuôn tới. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái có thể nói để bọn hắn có thể một bước lên trời thời cơ. Quốc Khánh tiết đến. Chúc đại gia khoái lạc vui sướng đến đâu, Tổ quốc 70 năm sinh nhật, giúp đỡ vạn thọ vô cương, vì là thân là người Trung Quốc tự hào, kiêu ngạo. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết xem, phỏng vấn. Điện thoại ghé thăm. Chương 717, khắp nơi kế hoạch. Từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Đây là cái kia vô số sinh linh khổ sở chờ đợi thời cơ. Hầu như chỉ cần không phải hẳn phải chết nguy hiểm, có tư cách vọt long môn sinh linh, điên cuồng hướng Đông Hải tuôn tới. Lớn như vậy động tĩnh, vốn là sẽ dẫn lên thiên hạ vô số ánh mắt. Hốn hổ là bây giờ thế cục như vậy. Phượng tổ trở về, chúng cường cuối cùng rồi sẽ lục tục trở về câu chuyện khá được một con đường riêng. Loại này tình huống, vọt long môn đối với long tộc, lại có chút hứa không giống nhau ý nghĩa. Tìm đến phía ánh mắt của hắn, càng thêm trịnh trọng, coi trọng. Nhất là vọt long môn việc qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất sớm. Lần thứ hai thêm không ít không giống bình thường ý vị. Các loại dưới tình huống, Tuy nhiên thế lực khắp nơi ở bề ngoài cũng không có cái gì, nhưng lén lút, không biết có bao nhiêu ánh mắt cũng ném đi qua. Cũng không biết có bao nhiêu tâm tư, ở không ai biết tràn ngập. Khoảng cách vọt long môn ngày mỗi tiến vào một ngày, cái kia phần không khí quỷ quái lại càng nồng nặc một phần. Đại thương 4 tháng. Đông Hải Long Cung Tổ Điện. Mắt Trần có thể thấy, theo vọt long môn tới gần, Đông Hải Long Cung để phòng lại càng nghiêm mật. Tổ Điện nơi sâu xa nhất, đang tại vận công trúc long mắt sáng lên, một vệt to mày. Lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý hiện ra lên. Lượng tức về sau, một tia thần niệm giống như Du long, Lãng Yên không một tiếng động hướng về Đông Hải Long cung ở ngoài một nơi mà đi. Không lâu lắm, Đông Hải một chỗ bình tĩnh trong vùng biển, từng tia từng tia vặn vẹo hiện lên. Phảng phất ở một không gian khác bên trong, cái này tia thần niệm hóa thành trúc long hư ảnh, đối mặt với khác một cái bóng mờ. Hạo Thiên đạo hữu, không biết này đến ý gì? Trúc Long bình tĩnh mở miệng. Đối diện cái kia hư ảnh kim sắc đế hoàng bảo phục, Mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng uy nghiêm khí tức vẫn dị thường mạnh mẽ, chính là hạo thiên. Nhẹ nhàng nở nụ cười, không hoảng hốt không vội nói, đạo hưu, chuyện đến nước này, ngươi cần gì phải tiếp tục giả vờ bình tĩnh? Ngươi đây là ý gì? Trúc Long hơi nhúng mày, khó hiểu nói. Hạo thiên yên lặng nở nụ cười, cũng không thèm để ý tiếp tục cười nói, đạo hưu như vậy, cũng là thường tình, chẳng qua hiện nay thương đình thế lớn, ngươi và ta liên thủ là chắc chắn, lại như vậy, cũng hơi bị quá mức vô vị. Trúc Long mặt không biến sắc, vẫn một bộ chưa từng xảy ra gì cả dáng vẻ, lạnh nhạt nói, đạo hưu muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng không sao. Hạo thiên nụ cười không giảm, thôi, nếu đạo hưu không muốn nói, vậy thì chẳng mà nói. Đông Hải vọt Long muôn việc, đã hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, đến tột cùng vì sao. Đạo hưu cũng rõ ràng. Cự ly này một ngày còn có mấy tháng, đạo hưu liền không có tính toán sao. Cái gì vì sao? Đạo hưu làm gì không nói rõ ràng. Bản hoàng lại nên có tính toán gì? Trúc Long hai mắt híp lại, nhìn Hạo Thiên thản nhiên nói: "Đối mặt Trúc Long vẫn không thừa nhận, Hạo Thiên cũng không giận, rất có tự tin sức lực nói: "À, đạo hữu, ngươi cho rằng thương đỉnh cùng đế tân sẽ tùy ý vọt long môn thuận lợi tiến hành sao?" Trúc Long hai mắt càng híp mắt lên một ít, lãnh đạm nhìn Hạo Thiên, rơi vào trầm mặc bên trong. Hạo Thiên lần thứ hai cười nói: "Phượng tổ trở về, đánh vơ rất nhiều chuyện, chúng cường cuối cùng rồi sẽ lục tục trở về việc, bây giờ đã chuyển sôi sùng sục. Sau lưng có hay không có phát triển?" Chấm không biết. Thương đình, đế tân sẽ tin tưởng chúng cường đem lục tục trở về sao? Bọn họ xác định sao? Chấm cũng không biết, nhưng chấm biết một chút, đạo hưu vạn bất đắc dĩ sớm vọt lòng môn đế tân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó khả năng sẽ phát sinh cái gì? Nói vậy đạo hưu tâm lý so với chấm càng rõ ràng hơn. Trúc Long trầm mặc như trước, chỉ là trong lòng trầm trọng đã sớm nặng như ngũ nhạc. Ngày đó vượng Tổ trở về, hắn lập tức quyết định thật nhanh Đem vọt long môn việc sớm đến 30 năm về sau. Chính là lo lắng lại có thêm cường giả trở về, sẽ buộc lộ ra rất nhiều đồ vật. Có thể không nghĩ tới, chúng cường trở về việc, không biết làm sao, rất nhanh sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Như là đã che giấu không được. Vậy thì mau chóng đem tổ Long phục sinh trở về. Cho tới thương đình bên kia, bây giờ dưới cục thế, thương đình hẳn là cũng sẽ không làm lớn chuyện, phượng tổ không phải là như vậy sao. Càng nguộn, Thương đình lực cản rõ ràng liền sẽ càng lớn. Đây là một phần may mắn tâm lý, Trúc Long nhưng lại không thể không như vậy. Bởi vì hắn cũng không tin Hạo Thiên những này cái gọi là minh hữu. Vì lẽ đó Hạo Thiên nói chuyện, hắn toàn bộ rõ ràng, lại chỉ có thể ôm một phần may mắn tâm lý, cũng không có chủ động đi liên hệ những cái được gọi là minh hữu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Hạo Thiên lại sẽ chủ động tìm tới cửa. Chầm ngâm chốc lát, Trúc Long thản nhiên nói, đạo hưu đến tột cùng muốn nói điều gì. Hạo Thiên thu lại ý cười. Trúc Long mặc dù vẫn cứ không có chính diện xác định hắn suy đoán, nhưng cũng gần như là ngầm thừa nhận. Ngữ khí hơi tốt, Trâm tại sao đến đây, đạo hưu rõ ràng, bất kể như thế nào, Long tộc ở hiện nay thiên hạ, át không thể thiếu. Trâm không muốn nhìn thấy có cái gì sơ suất. đông đảo đạo hưu cũng đều không nghĩ. Trúc Long không tỏ rõ ý kiến, giữ yên lặng. Hạo thiên nói xem hình như có lý, nhưng có lý thì lại làm sao. Chưa từng xảy ra sự tình, vĩnh viễn không thể xác định. Sinh hoạt nhiều năm như vậy. Điểm ấy hắn đã sớm rõ ràng không thể lại rõ ràng. Hạo Thiên không để bụng, Trúc Long là cái gì lo lắng, hắn làm sao không rõ ràng. Ngưng lại, tiếp tục nói, vọt Long môn việc trước sau chi tiết, chấm không hỏi, chủ yếu chính là thương đỉnh quay rối thời gian, chúng ta nên ứng đối ra sao? Khi đó, nhiễu loạn, có thể thế nhưng là sẽ không thiếu. Trúc Long vẻ mặt nghiêm nghị, đột nhiên, nhẹ nhàng nở nụ cười, Ngọc Hoàng có gì cao kiến? Bản Hoàng rửa thai lắng nghe. Hạo Thiên một lần nữa lộ ra nụ cười. Trúc Long ngầm thừa nhận, cũng không đi vòng mẹo, trực tiếp bắt đầu nói đến. Hờ hững thanh âm tại đây nơi kỳ lạ không gian vang lên. Một lát, khôi phục lại yên lặng, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Đông Hải Long Cung tổ địa. Trúc Long thu hồi ánh mắt, rơi vào trầm tư. Quá một hồi, yên lặng chuyển hướng những phương hướng khác. Từng tia từng tia ý lạnh lưu chuyển. người nào thành người nào bại, còn chưa thể biết được. Một đạo tựa hồ có hơi bất mãn hử lạnh vang lên. Cửu Thiên thập địa gia. Không tại tứ hải luân hồi bên trong, có trong truyền thuyết bát hoang chi địa như thế nào bát hoang bị hồng hoang vứt bỏ, bị hồng hoang trúng cường trục xuất tồn tại một phương như cựu thiên thập địa to bằng mặt đất vài đạo thanh em dị thường hùng hầu long tộc việc, đã xác định các ngươi chuẩn bị làm sao tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng không có sơ hở nào ha ha à bộ tộc ta bị trục xuất tới đất man hoang này ngược lại cũng không phải là không có lợi ít nhất không trêu chọc ánh mắt hư. Không nên kinh thường, những cái tồn tại, không nhất định sẽ bỏ qua cho chúng ta. Vậy thì như thế nào? Bây giờ thế cục này, ta cũng không tin, ai dám dễ dàng hướng về chúng ta động thủ. Đúng vậy, hoang vẫn lạc về sau, đây là tốt nhất thời cơ, tuyệt không thể bỏ qua. Hửm, tiếp tục đi. Một mảnh khác khí tức có chút không giống, nhưng đồng dạng hoang vu vô biên trên mặt đất. Nơi sâu xa nhất, một tiêu cực kỳ tồn tùy hát sắc khí tức nổi lơ lửng. Làm sao? Không biết qua bao lâu một đạo dị thường ôn hòa âm thanh vang lên đều đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể lấy hành động sau một khắc khá là cung kính mang theo một vệ phảng phất trời sinh giống như kiệt ngao bất thuần âm thanh vang lên hửm đi xuống đi cái kia ôn hòa thanh âm thản nhiên nói lập tức nơi này lại lâm vào tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện bất kỳ động tĩnh không biết qua bao lâu dường như vạn năm lại tốt giống như trong ngay mắt cái kia ôn hòa thanh âm như có như không như là khẽ lẩm bẩm hoặc như là lợi thể. Nhanh, hằng hoang, bản tọa rốt cục phải quay về. Ngày xưa ân đoán, chúng ta một số một số tính toán, ai cũng trốn không. Vô số ánh mắt, vô số trong tính toán, khoảng cách ngày mùng ngày 9 tháng 9 vọt long môn kỳ hạn, nhanh chóng tới gần, phảng phất một cái trước mắt, liền đến. Quốc khánh quái lạc, khẳng định sẽ không thái giám a. Nói thật, ra ngoài chơi. Chương 718, Vọt Long Môn. Đế Tân Thứ 1.8885 ngày mùng ngày 9 tháng 9. Vô số hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, cùng với tựa hồ đã đem Đông Hải bao trùm, tràn ngập vô số sinh linh khát vọng cùng cực tâm tình. Một đạo xa xưa, hung hậu, thê lương, lại cao ngang tiếng rồng ngâm, đột nhiên không biết từ đâu lúc, cũng không biết từ đâu mà vang lên lên. Ngang! Trong khoảnh khắc, cái này tiếng rồng ngâm liền truyền khắp cửu thiên thập địa. Đông Hải bên trên, vô số sinh linh đại hỉ, sao động, cung kính, thần phục khí tức xuất hiện. Không biết từ nhiều chỗ xa xa quăng tới đông đảo ánh mắt. Dồn dập càng ngưng trọng mấy phần Sau một khắc, chỉ thấy ở cái kia kéo dài tiếng rồng âm Một đạo hào quang màu vàng đường biên từ đại hải nơi sâu xa nhất xuất hiện Đào mắt, hình thành một tòa giống như thần long thân thân thể biến thành cự đại môn hộ Ngang Giống Lẫn nhau chập trùng tiếng rồng âm từ tứ hải xuất hiện Đó là long tộc, còn có hội tụ vô số hải tộc Cung kính, sung kính, thần phục các loại tâm tình phun trào Ở những thanh âm này, cánh cửa vàng ngóng không ngừng phòng lớn thật giống không có cực hạn giống như vậy, muốn cùng thiên địa tranh cao, loại kia tôn quý, uy nghiêm khí tức, sông thẳng tới chân trời. đây là long tộc trí bảo, long môn. lam đã từng tranh bá thiên hạ thất bại thế lực cấp độ bá chủ, long tộc kết quả có thể nói là tốt nhất, thực lực mạnh nhất. trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong, chính là long môn. bởi vì long môn tồn tại, long tộc có thể được tứ hải hải tộc, có thể làm bản thân lớn mạnh cùng với dưới trướng thế lực, sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, vọt long môn là trong hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay việc quan trọng bên trong, vì là long tộc mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Lúc này, nhìn còn đang không ngừng phòng lớn long môn, hội tụ ở Đông Hải vô số sinh linh ánh mắt tất cả đều trở nên cùng nhiệt. Cái kia quang tới đông đảo ánh mắt, hơn nửa cũng là hiện ra lên ba đậu. Long môn, tuyệt đối là trong hồng hoang đỉnh cấp bảo vật bên trong. Mấy chục giây về sau, tản ra vô tận kim quang long môn đỉnh chỉ phòng lớn, bất quá cũng đạt đến cao 90.990 trượng bao quát sáu vạn sáu phẩy sáu sáu không sáu trượng, sừng sừng ở bên trong trời đất, phảng phất vĩnh hằng bất hủ. đây vẫn chỉ là nó mặt ngoài quy mô, vô tận huyền ảo, để nó căn bản là không có co phần cuối, có thể chứa đựng vô số sinh linh đồng thời khiêu chiến. tiếng rồng ngâm cùng các loại gào thét dừng lại, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia càng thêm hỏa nhiệt ánh mắt, tựa hồ muốn thiêu đốt lên tất cả. Long môn mở ra, phang người có duyên đều có thể vượt qua. lượng tức về sau, gia yếu cẩn trọng thanh âm ở trên đông hải quần quận xuất hiện. Ngang. Giống. Lời nói này giống như là nhất là khích lệ nhân tâm chống trận, nhất thời kéo dài tất cả mở màn. Các loại gào thét càng thêm to rõ, mãnh liệt, cái kia nhiệt liệt bầu không khí giống như là muốn vỡ ra được. Không thể chờ đợi được nữa tâm tình, như là quần quận đại hải có thể phá hủy tất cả. Không có nói nhiều lời ngữ, đông hải tổ địa, trúc long khổng lồ long mục ngưng trọng cực kỳ, không nói thêm lời. Hóa một một đạo hào quang màu vàng phun ra. Bắn về phía Long Môn. Đồng thời, đông đảo Long tộc cường giả dồn dập phát lực, vô tận thiên tài địa bảo, vô tận mạnh mẽ lực lượng tiêu đốt, tràn vào Long Môn. Long Môn quang mang càng ngày càng cường thịnh, dường như muốn bao trùm tất cả. Một đạo có chút hư huyễn, nhưng cực kỳ cự đại Long Môn hư ảnh, xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong mắt. Ở ba, lại không có chút gì do dự áp chế, phảng phất thế giới chấn động, vô số sinh linh điên cuồng giống như vậy, nhằm phía trong mắt bọn họ cái kia lớn vô cùng Long Môn. Cao đến vạn trượng cự thú, nhỏ như bụi trần sinh linh, vào đúng lúc này, đều giống như đang liều mạng. Đông Hải chấn động, hư không chấn động. Cái này vô tận sinh linh cùng một nơi tấn công, dù cho cường giả chân chính cũng không nhiều. Cố này trận thế cũng có không có thể chống đỡ chạn, Hủy thiên diệt điệu tâm ý. Vọt Long Môn chính thức bắt đầu. Chấn động không gì sánh nổi một màn. Xuất hiện ở trên Đông Hải. Chỉ thấy cái kia điên cuồng tấn công hướng về Long Môn vô số sinh linh, đều là tốc độ càng ngày càng chậm thật giống hám sâu đầm lầy, không nói được gào thét, đợi không cam lòng, chờ mong, kiên quyết vang vọng đất trời, còn có vô số sinh linh vừa chung mấy hơi thở, giống như bị một luồng cực lớn uy áp trực tiếp đập vụn, biến thành một đám mưa máu, biến mất không còn tăm hơi, thì là mũi tiến lên một điểm, thật giống như có một chút biến hóa, lập tức càng thêm điên cuồng xông về phía trước. chuyện này với bọn họ mà nói, chính là cơ duyên vô cùng to lớn, lại càng là một cái liều mạng đường, bốn phương tám hướng. Đông đảo ánh mắt lẳng lặng quan sát Hoặc nhiều hoặc ít cũng càng ngưng trọng một chút Bắt đầu Long tộc tổ địa Trúc Long, Thanh Long, ứng Long rồn rập ở đây Như gặp đại địch giống như Một chỗ trong hư không Phượng tổ không biết lúc đó xuất hiện ở đây Mắt Phượng nhìn Long Môn Một kia ba động bình tĩnh không được Thật, phải thuộc về tới sao Nếu thật là, cái kia Cựu tiêu bên trên Hạo thiên hờ hững sừng sững, mang theo một kia cười nhạt ý Thỉnh thoảng Ánh mắt thật giống lại liếc mắt nhìn trung thổ thiên châu phương hướng. Rất có hứng thú hàng nghĩa xuất hiện. Các ngươi lại sẽ làm thế nào đây? Bát hoang, tứ hải. Từng đạo tồn tại, tựa hồ cũng cảm giác được báo tập đến. Trăm chú nhìn trầm trầm đông hải, còn có triều ca thành. Triều ca thành, nhân hoàng điện. Giờ khắc này, nơi này thân ảnh cũng không nhiều, hơn 10 đạo mà thôi. Nhưng đế tân, phục hy, hiên viên, thiếu hạo chờ đại thương cứng, giả, lại là đại bộ phận đều ở. Quan Thiên kính hiện lên ở ở giữa cung điện, đưa lên Đông Hải phát sinh từng hình ảnh. Mười mấy hai mắt ánh sáng lẳng lặng nhìn, Đế Tân cao tọa phía trên, bình thiên quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, cái kia không có chút rung động nào lánh đạm trên nét mặt, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn vọt long môn bắt đầu, mấy hơi thở về sau, Đế Tân nhàn nhạt mở miệng, "Đi thôi." Phục Hi loại người dồn dập gật đầu, lại liếc mắt nhìn Quan Thiên kính, thân ảnh biến mất bất tận. To lớn nhân hoàng điện, lập tức chỉ còn dư lại Đế Tân một người. Hờ hương ánh mắt vẫn nhìn quan thiên kính, cũng vẫn không có chút rung động nào. Bát hoang, man hoang chi địa. Bốn con hình thù kỳ quái quái vật khổng lồ khí tức rõ ràng trịnh trọng. Vọt long môn bắt đầu, long tộc tính toán vẽ việc, có thể sẽ ở vọt long môn không có kết thúc trước liền bắt đầu, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị tiến hành. Trong đó một con chầm giọng nói. Yên tâm, tất cả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bát hoang một cái khác hoang địa. Tổ long ngược lại thật sự là là không nghĩ đến, ngươi cùng bản tọa còn có thể gặp lại ngày sau. Thiên, bắt đầu đi. Một tia cực kỳ thuần túy hắc sắc khí thể, ôn hòa thanh âm xuất hiện. Đúng. Đông Hải Long cung tổ địa. Trúc Long chờ Long tộc cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Vọt Long môn rầm rộ. Chờ mong, nương trọng tâm tình, mỗi quá một khắc, liền phản phất càng dày đặc một phần. Vọt Long môn bắt đầu không đến bao lâu, Trúc Long trầm giọng nói, "Ngao Thanh, bắt đầu đi." Thanh Long ánh mắt lấp loé, nhưng là không nói gì, gật đầu mạnh một cái, thanh quang lóe lên, thân ảnh biến mất bất tận. Không lâu lắm, Mấy trăm ngàn đại la kim tiền, hơn hai ngàn vị chuẩn thánh cường giả. Những này đến từ long tộc cùng với đông đảo hải tộc các cường giả, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ đi tới long tộc tổ địa. Tứ hải bên trong tu luyện sinh linh vô số, xưa nay đều không thiếu khuyết cường giả. Những này đến, cũng chỉ là một phần mà thôi. Thuộc về long tộc cùng với cùng long tộc giao hảo thế lực. Tham kiến đến hoàng. Nhìn thấy Trúc Long, những cường giả này lập tức rồn rập hành lễ. Ừm. Trúc Long theo tiếng, uy nghiêm nói. Bọn các ngươi không cần hỏi nhiều, thời gian vừa đến, nghe theo bản hoàng mệnh lệnh. Những cường giả này càng thêm nghi ngờ không thôi, nhưng không ai dám phản kháng, lập tức đáp lại. Chỉ biết một chút, lần này vọt Long Môn, không giống bình thường. Không để ý tới sẽ bọn họ nghi hoặc, chúc Long không có thời gian như vậy cùng tâm tình, tiếp tục nhìn chằm chằm vọt Long Môn. Trong lòng hiếm thấy có chút bất ổn. Nhanh! Không cần mấy ngày, Long Môn thu thập ước vạn sinh linh tinh huyết, còn có ta Long tộc tinh huyết, cũng đủ để cho đại huynh trở về. Chương 719: Phục sinh Tổ Long. Cự đại Long mục hiện ra không thích hợp phát giác ba động, tựa hồ ẩn chứa vô cùng tính kế. Ngàn tỷ năm chờ đợi, chuẩn bị, rốt cục phải có một cái kết quả. Một vẻ kiên quyết tâm ý lén qua. Thái âm tinh. Cái kia thể tích thật giống không có cực hạn nguyệt quế thụ bên trên, đứng vững hai đạo tập hợp thiên địa tinh hoa cùng kiêm, hoàn mỹ vô khuyết hai vị nữ tử. Sư phụ, không biết thương đỉnh sẽ lúc đó động thủ. Lạc Hậu hàng nga một cái thân vị, Nguyệt Thiên nhìn Đông Hải phương hướng. Lư khí lạnh nhạt nói, chỉ sen lẫn một tia nhàn nhạt ý tò mò. Lấy nàng thực lực, tự nhiên không thể nhìn trọn nên rõ ràng Đông Hải trên chuyện phát sinh. Liền ngay cả lấy Hàng Nga bản thân thực lực cũng không thể. Nhưng hai âm tinh quang mang tùy ý cửu thiên thập địa, theo những ánh sáng này, Hàng Nga liền có thể thấy rõ Đông Hải trên vọt long môn việc quan trọng. Nguyệt Thiên mượn Hàng Nga lực lượng, cũng là có thể nhìn thấy. Hàng Nga vẻ mặt không thay đổi chút nào, chỉ là trong sáng minh nguyệt giống như ánh mắt thoáng nhất động, mắt nhìn trung thổ thiên châu phương hướng. Vọt Long môn đối với ước vạn sinh linh hữu ích, thương đỉnh trí ở nhất thống thiên địa, sẽ không dễ dàng để những sinh linh này căm ghét. Hơn nữa, Tổ Long không ra, bọn họ cũng không hề động thủ lý do. Quyết âm. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại cực kỳ dễ nghe thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Nguyệt Tiên hơi điểm vầng chán, hai mắt ngay dưới, bình tĩnh nói, cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Hàng Nga ánh mắt tựa hồ có một tia ba động, mặc dù vẫn lênh đạm bình tĩnh, nhưng Nguyệt Tiễn có thể cảm giác được, không giống nhau. Bây giờ sư phụ Không còn nữa gì vãng không đếm xỉa đến, ung dung tự nhiên. Nàng, cũng ở cân nhắc tương lai. Luân hồi chi địa Hậu thổ trước người một màn ánh sáng, chính là vọt long môn cảnh tượng. Một bên, có năm đạo hình dạng kỳ dị hư ảnh. Tuy là hư ảnh, cũng có được một loại nhàn nhạt khí tức hung sát, chính là đã bị phong làm ngũ nhạc đại đế hoàng phi hổ, hoặc là nói nhục thu năm vị tổ vu Đáng tiếc, chúng ta còn không có coi chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội. Để đại ca bọn họ trở về Nhục thu nhìn màn ánh sáng Ngưng âm thanh nói Long tộc đỉnh ở phía trước nhất phục sinh Tổ Long Hấp dẫn lấy thiên hạ ánh mắt Bọn họ thừa dịp cơ hội để những người khác Tổ Vu trở về Chính là tốt thời cơ Bất quá, bọn họ lại là không có chuẩn bị kỹ càng, Không thể hiện tại liền để còn lại Tổ Vu trở về Có ý nghĩ này Tuyệt không dừng chúng ta Tiếp đó, e sợ sẽ rất náo nhiệt Trúc Kiều âm lộ ra một chút ý cười Ý lạnh lưu chuyển Mấy vị khác ngầm thừa nhận trong ánh mắt không khỏi lộ ra xem trò vui ý tứ thương đình thực lực sát thực mạnh mẽ bây giờ hay là cần liên hợp cùng với đối kháng nếu như thương đình thật ra tay ta vu tộc cũng không thể vắng chỗ tiểu muội đến lúc đó làm phiền ngươi nhục thu trần buồn nói tiên tính đại khí hậu thổ gần đầu xem kịch vui về xem kịch vui lại là không thể lại để cho thương đình tùy ý giết người càng thêm thế lớn vọt long môn cái này hồng hoang khó gặp việc quan trọng như thường ngày đồng dạng tiến hành khác biệt duy nhất Là hội tụ so với di vãng càng mạnh hơn ánh mắt. Cũng tràn ngập một luồng khiến người ta nghẹn thở ngột ngạt khí tức. Trước đó phó sau kế bị long môn uy áp sống sờ sờ đè chết sinh linh tính mạng, cũng làm cho cái này ngột ngạt khí tức, tiếp tục một chút tăng trưởng, phảng phất không có cực hạn, phần cuối. Ngày thứ nhất, chậm rãi quá. Vọt long môn sinh linh số lượng thiếu một nửa Long môn bản thân hào quang óng ánh cũng nồng nặc rất nhiều. Ngày thứ nhì, ngày thứ ba kéo dài, còn lại sinh linh chỉ có không tới một phần 20 còn đang hầu như dốc hết sở hữu phần đấu. Đệ tứ, đệ ngũ thiên, sống sót chỉ còn một phần trăm, nhưng những sinh linh này thực lực, tư chất hoàn toàn cường đại không ít. Rất nhiều lại càng là tại chỗ đột phá. Lúc này, Long Môn Quang Mang cũng đã so với vừa bắt đầu vòng ánh gấp bà không thôi. Phía trên Long Văn, như là chính thức thần Long sống lại. Long tộc tổ địa, chúc Long chờ Long tộc cường giả trong ánh mắt. Loại kia chờ mong, vẻ kích động đã không che giấu nổi. Nhanh, còn thiếu một chút chỉ thiếu một chút. Đồng thời, loại kia đề phòng cảnh giác cũng là đạt đến cực điểm. đệ lục thiên ở vô số chờ đợi bên dưới đến. Thái dương tinh bình thường xuất hiện, soi sáng cửu thiên thập địa, ước vạn thế giới. Một loại không giống nhau khí tức, thòng long trên cửa lạng yên thăng lên. Đó là một loại dường như khinh thường vạn cổ, bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí tức. Nhất thời, đông đảo ánh mắt ngưng lại, ở một ít cường giả trong lòng, một đạo đã từng hoành hành hồng hoang bá đạo thân ảnh xuất hiện. Đến. Long tộc thực sự là không đề cập tới vị kia vị tồn tại suy nghĩ trúc long chờ long tộc cường giả vào đúng lúc này long mục trường đến to lớn nhất cường hãn khí tức có chút không bị khống chế hiện ra lên sở hữu long tộc nghe lệnh ra một dọn tinh huyết cho long môn trúc long lập tức quát trong giọng nói có không che giấu nội kích động chờ mong cùng trinh trọng chờ đợi mấy thiên chuẩn thánh đại la kim tiên còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy thanh long ứng long nhóm cường giả há mồm một một dọn tinh huyết hướng về long môn mà đi trong lòng chập trùng tâm tình cũng không dám chế nhải Há mồm dọt dọt tinh huyết hướng về Long Môn vọt tới. Đảo mắt, những cái tinh huyết đi vào Long Môn bên trong. Ngang. Trong đáy mắt, mơ hồ tiếng rồng ngâm xuất hiện, Long Môn quang mang lại một lần nữa hồng ánh gấp đôi trở lên, một luồng mạnh mẽ lực lượng hiện ra lên, đem những cái vẫn còn ở vọt Long Môn sinh linh toàn bộ bắn ra. Sau một khắc. Ngang. Một đạo chấm thấp, xa xưa, phản phất đến từ thời không phần cuối Long Ngâm, trong Long, cửa nơi sâu xa nhất vang lên, hướng về Cửu Thiên Thập Địa truyền. Thiên điệu đột nhiên tựa hồ yên tĩnh, tứ hải, đông đảo long tộc cùng với nắm giữ huyết mạch của dòng sinh linh, cơ thể bên trong một trận sôi trào, thần phục, kích động tâm tình không tự chủ được điên cuồng tuôn ra lên. Trúc Long chờ tồn tại chú ý không được nó, vô số thiên tài địa bảo toàn bộ hướng về Long Môn ném đi, mà cái kia tiếng rồng ngâm, không có chút nào gián đoạn ý tứ, một tia một tia, từng điểm từng điểm càng ngày càng tăng cao, chính thức hướng về cựu thiên thập địa dập dờn mà đi. Đông đảo ánh mắt ngưng lên, không ít lại càng là xác định không thể nghi ngờ. Tổ Long thanh âm. Long tộc thật sự là ở phục sinh Tổ Long. Hơn nữa, sắp sắp thành công. Cửu tiêu bên trên, Hạo Thiên mỉm cười, liền nhìn về phía Trung Thổ Thiên Châu phương hướng. Thầy Thiên, tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh lại. Đông Côn Lôn, Tam Thanh dừng lại bế quan, rồn rập nhìn về phía Đông Hải. Trong hư không, Phượng Tổ hai mắt híp mắt lên, không biết đang suy nghĩ gì. Từng vị tồn tại khí tức hiện ra lên ba động, đều không có thể bình tĩnh. Gắt gao nhìn chằm chằm đông hải trên Long Môn, còn đưa ánh mắt về phía triều ca thành phương hướng. Thương đình sẽ thở ơ không động lòng. Không thể mấy người sẽ tin. Trúc Long mấy người cũng không tin, bất quá việc cấp bách, lại là chính thức để tổ Long trở về. Thanh Long, ứng Long, quy Thừa tướng Tam Đại Hôn Nguyên Cường Giả, cùng với đông đảo chuẩn thánh ngưng tụ đại lượng lực lượng, chuyển vào Long Môn bên trong. Để Long Môn khẽ run lên, để cái kia tiếng rồng ngầm càng ngày càng tăng cao, càng ngày càng chân thực dường như một cái thần long đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhảy vào hồng hoang thiên địa. bát hoang rất là ngưng trọng âm thanh vang lên, tới, chuẩn bị, ửng, đông côn lôn, thú vị, càng ngày càng thú vị. hạ hạ, từng đoàn mười tức lại giống như thiên trường địa cửu. phụ trách phòng bị trúc long nhón cường giả pháp lực đã đề lên, tùy thời có thể lấy đánh ra. ửng, ngang, tiếng nổ vang rền chấn động đông hải, cùng tiếng rồng ngâm đang rền, long môn trên khoảng không. Một cái kim sắc cổ sáng ngưng tụ, càng lúc càng lớn, thẳng vào kiểu tiêu thiên cung Một cái cực kỳ cự đại kim sắc thần long hư ảnh ở trong đó hiện ra, có từ từ ngưng tụ su thế. Ngang. Tứ hải, mỗi một vị long tộc nhìn trời gào thét, lộ ra không gì sánh kịp vui sướng, phấn chấn. Tổ long sắp trở về. Bọn họ cùng với đông đảo tồn tại cũng minh bạch điểm ấy. Trúc long mấy vị hưng phấn đồng thời, cũng ngưng trọng đến mức tận cùng. Thương đình muốn xuất thủ. Bọn họ tuyệt không sẽ chờ đợi thêm nữa sở hữu tồn tại đều rõ ràng trong lòng, từng đôi mắt đều vô cùng nghiêm trọng, chờ đợi, không ít dường như vẫn còn ở chờ mong. tiếng rồng năm vẫn càng thêm to rõ, lượng tức về sau, một đạo bình tĩnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, muốn đánh vỡ thăng bằng, lại là quá. thanh âm truyền đến cùng thời khắc đó, vẫn giả thiên cự thủ áp sập hư không vô tận, hướng về thông thiên kim trụ vô tới, tốc độ nhanh kinh người. hử, phục hy, ngươi sao dám ngăn cản? trúc long hử lạnh, cự đại long chảo dò ra. Càng cự ly hơn cách, trực tiếp ngăn ở phía trước, mạnh mẽ năm tới. Ầm. Hai cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng va chạm, đông hải chấn động, đại lượng sinh linh trực tiếp bị đánh chết. Điếc không sợ súng. Chương 720, thú hoàng ma tổ. Điếc không sợ súng. Lánh túc thanh âm cao cao tại thượng, như lánh phong đồng dạng thẳng cắt mà xuống. Một thanh trường kiếm màu vàng lóng xuyên qua phía chân trời, mang theo vô cùng tốc sắt tâm ý chém về phía kim sắc của sáng. Hiên Viên. Trúc Long gầm lên một tiếng. Thanh Long, ứng Long, quy thừa tướng, giao tổ, sa tổ năm vị hôn nguyên cường giả mặt trầm như nước. Thêm vào trúc Long, đây là bây giờ Long tộc cao tầng thực lực, sáu vị hôn nguyên cường giả, hoàng giả, đại đế đều có, thực lực tuyệt đối thiên hạ trước mấy cái. Trúc Long đang tại chống đối phục hy nhất kích, Thanh Long năm vị đang tại vì là Long môn chuyển vào lực lượng. Bất quá thấy vậy, cũng không có muốn triệt thủ chống đối chiêu kiếm này ý tứ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo. Một con cự đại nắm đấm từ cửu tiêu hạ xuống, mạnh mẽ nện ở hiên viên kiếm bên trên. Ầm. Đông Hải, thiên địa thật giống chấn động càng thêm nghiêm trọng. Hai cỗ va chạm, tứ đại hoàng giả lực lượng như muốn hủy diệt tất cả, chấn động cửu thiên, hơn nữa này cỗ chấn động càng ngày càng mạnh, căn bản không có dừng lại ý tứ. Cái kia bốn cỗ hoàng giả lực lượng, cũng không có bất kỳ cái gì chút nào yếu bớt. Cùng lúc đó, mấy nơi địa phương, một ít tồn tại ánh mắt sáng. Chờ mong, vui sướng. Khai chiến. Chuẩn bị. Đúng. Đông Hải bên trên. Thái Hoàng, các ngươi quá giới. Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện, bình thản nhìn đồng dạng hiện ra thân hình hiên viên, trong tay lực lượng không giảm, liên tục không ngừng tốn tới. Hạo Thiên. Hiên viên lạnh lùng nói một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời ý gì khác. Hạo Thiên ra tay ngăn cản hắn cùng với đại thương là địch, cũng không ra ngoài người nào dự liệu. Song phương quan hệ đã sớm đạt đến không chết không thôi mức độ, không có gì hay nhiều lời. Đa tạ đạo hưu ra tay giúp đỡ. Trúc Long nói một tiếng. Đạo hưu khách khí. Hạo Thiên trả lời. Trúc Long lập tức căm tức Phục Hy, quát lạnh nói, thương đình xuất thủ như thế, chẳng lẽ không phải muốn tiêu diệt ta Long Tộc, nhất thống hưng hoang. Phục Hy cùng Trúc Long lực lượng ràng co, không nhanh không chậm nói, Long Tộc vọng tưởng phục sinh Tổ Long, lại là quá, bây giờ hưng hoang, không cần Tổ Long. Bình tĩnh lại bá đạo lời nói truyền khắp thiên địa, cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Thẳng thắn, chính là không cho Tổ Long trở về. Long tộc nếu như lại như vậy điếc không sợ súng, hôm nay cũng không cần tồn tại, ai cũng cứu không các ngươi." Hiên Viên càng thêm bá đạo, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạo Thiên trên thân. Hàng nghĩa hết sức rõ ràng, Hạo Thiên loại người cứu không Long tộc. "Ngang!" Phẫn nộ rồng gầm nổ vang, trúc Long, Thanh Long các loại đều coi căm tức Hiên Viên. Long tộc tính cách kiêu ngạo, lại làm sao có khả năng nhận được uy hiếp như vậy, xem thường diệt tộc lời nói. Hung chi bọn họ căn bản không thể từ bỏ. "Được lắm thương đỉnh, tới!" Bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao diệt ta long tẩu. Trúc long nộ hống. Hử, ngươi nghĩ xem, bản hoàng tắc thành ngươi. Hiên viên xem thường hừ nhẹ, trong tay hiên viên kiếm lực lượng càng mạnh mẽ hơn không ít. Hạo thiên tùy theo, càng cường lực lượng hiện lên, không chút nào yếu thế cùng với đối kháng va chạm. Bốn phương tám hướng, cái kia từ lâu đến phần đông cường giả, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Bọn họ lập trường bất tận tương đồng, có hạo thiên bọn họ cái vòng này, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cảnh giác đề phòng bốn phía ra bây giờ cách Đông Hải không xa một chỗ trong hư không tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau chuẩn bị sẵn sàng pháp bảo yên lặng lấy ra có áp lực cũng có được kiên định thương đình không thể lại thế lớn Luân hồi nơi sâu xa nhất hậu thổ dừng lại cùng mấy vị tổ vua hư ảnh trò chuyện bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay theo hiên viên bọn họ cũng làm tốt ra tay chuẩn bị cũng có trung lập không nghĩ nhúng tay chỉ là đơn thuần nhìn hoặc là còn đang do dự Đảo mắt, chính là mười mấy tức thời gian trôi qua. Chăm chú đề phòng hạo thiên, tổ long loại người, có chút âm thầm cao mày. Bởi vì không có thương đình cường giả xuất hiện. Khó nói vẫn còn ở chờ đợi cái gì. Trong lòng suy tư, ánh mắt xéo qua không khỏi quét xuống những phương hướng khác, có chút cao mày. Là đang đợi những cường giả khác động tĩnh, yếu bất phải đối mặt lực lượng. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, lượng tức. Sở hữu ánh mắt lập tức nhìn về phương Tây, kinh ngạc, nghi hoặc các loại tâm tình xuất hiện. Đó là Tây Hải Chi Thượng. Không hề có thứ gì trong hư không, đột nhiên, mảng lớn sụt xuống, xuống. Một phương thiên địa xuất hiện ở đây, mơ hồ hẹn hẹn, càng ngày càng ngưng tụ. Một loại man hoang khí tức từ phía thế giới này tàn ra. Giống bốn, bốn đạo tiếng thú gào từ nơi này phương man hoang thế giới nơi sâu xa nhất kinh thiên động địa, xuyên qua phía chân trời. Lập tức, vô số tiếng thú gào theo sát mà lên. Hương phấn, cùng nhiệt tâm tình hướng về tứ hải truyền. Một tòa cự đại tế đàn từ phía kia thế giới bay ra, xuất hiện ở trong hồng hoang. Tế đàn liền như một phương tiểu thiên thế giới thật lớn, bên trên in vô số con khổng lồ cự thú thân ảnh, hoặc nhìn trời gào thét, hoặc tụ huyết chém giết, lộ ra vô cùng hung lệ khí tức. Bốn con cự thú sừng sững tứ phương, một người hình dạng mập viên, xem hỏa nhất dạng đỏ chót, mọc ra bốn cái cánh, sáu cái chân, không có ngũ quan. Một người ngoại hình như hổ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh một người trạng thái như hổ mà chó lông, mặt người, hổ đủ, miệng heo răng. một người không có thân thể, chỉ có một đầu to cùng một cái miệng rộng. chính là hung thú nhất tộc bây giờ bốn cây trụ lớn, hỗn độn, cùng kỳ, nột, thao thiết, giống. tiếng thu đạo, từng đạo lực lượng bắn về phía tế đàn, đỏ như máu tế đàn quang mang xuyên qua cựu tiêu. Cung nên ngô hoàng trở về. hỗn độn gầm thét lên tiếng. Cung nên ngô hoàng trở về. Cung kỳ, nột, thao thiết theo sát cung nên ngô hoàng trở về ước vạn thu tộc cùng giống tiếng gào vang vọng ở hồng hoang thiên địa trong lúc đó khiến vô số sinh linh hoàn toàn biến sắc đông hải bên trên nhìn cái kia hướng trời bay lên trên huyết sắc của sáng đông đảo tồn tại ánh mắt không thể bình tĩnh thú hoàng thần địch cực kỳ cổ lão tên tồn tại phù ở trong lòng bọn họ đó là hồng hoang thiên địa người thứ nhất sáng tỏ thiên hạ bá chủ trúc long hừ lạnh một tiếng cái này rõ ràng cho thấy hung thú nhất tộc thừa dịp cơ hội phục sinh thần địch chiếm bọn họ long tộc tiến nghi tuy nhiên trước đó cũng đã có chỗ dự liệu nhưng thật nhìn thấy vẫn còn có chút tức giận chiếm tiến nghi để long châu ở mũi nhọn phía trước cũng coi như quan trọng nhất là cứ như vậy hung thú nhất tộc bốn vị hố nguyên cường giả liền không khả năng đến đây trợ giúp bọn họ long tộc ánh mắt chuyển hướng phục hy hiên viên quả nhiên phục hy hiên viên mặc dù ánh mắt nghiêm trọng lại không có bao nhiêu ngoại ý muốn vẻ khiếp sợ hiển nhiên cũng sớm có dự liệu thậm chí đang chờ tình huống như thế xuất hiện Thiếu hung thú nhất tộc trợ giúp, đón lấy Thương đỉnh công kích, tất nhiên sẽ càng thêm khí thế như lôi đỉnh. Cảnh giác phòng bị tâm ý càng thêm nồng nặc không ít. Hạo Thiên chờ tồn tại cũng giống như thế, đồng thời cũng ở phòng bị một loại khác tình huống. Thương đỉnh không còn nhắm vào Long tộc, mà là đi nhắm vào muốn phục sinh thú hoàng thần nghịch hung thú nhất tộc. Loại khả năng này cũng không phải là không có. Bất quá vấn đề cũng không quá lớn, bọn họ nhân số đông đảo, đủ để ngăn cản Thương đỉnh. Trước đó các loại tình huống bọn họ cũng từ lâu thôi toàn quá. Có các loại ứng đối chi phương pháp. Đang quan sát, từng đôi mắt lại là biến đổi, nhìn về phía Nam Hải phương hướng. Cung nênh ma tổ trở về. Cung nênh ma tổ trở về. Từng đạo tiếng gào ở long âm, thú hống bên trong giống như lợi kiếm đồng dạng bất chợt tới lên, không hề yếu, vang vọng trong thiên địa. Một luồng càng thêm chấn động, xuất hiện ở đông đảo tồn tại trong lòng. Ma tổ, la hầu. Đơn giản bốn chữ. Lại làm cho rất nhiều tồn tại trong lòng như ép một tầng bóng ma. Trúc long. Thanh Long đều là mạnh mẽ, trao mày đầu, la hầu. Một cơn lửa giận, giận ý xông lên đầu, lại cực kỳ lý trí nhanh chóng đè xuống. Bây giờ không phải là đàm luận cứu hận, ấn đoán thời điểm. Thương Đình mới là đại địch, còn lại cũng có thể tạm thời thả xuống. Hạo Thiên ánh mắt nhất động, một vị cảm thấy hứng thú ý vị nhẹ qua, càng ngày càng thú vị. Trời sáng hồi phục trương mới, vẫn còn ở tìm trọng sinh thương trụ vương miễn phí tiểu thuyết. Một trăm độ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 721, đệ bốn lần ra tay. Đông colon tam thanh vẻ mặt lần đầu hơi có chút biến hóa. ma tổ la, vị này tồn tại, bọn họ có thể cũng không xa lạ. Một chỗ khác trong hư không, dường như đang tại bận rộn cái gì hồng quân, hơi dừng một cái, hai mắt nhìn về phía Nam Hải. Không có cái gì kiên kỵ, sắc ý loại hình. Có, chỉ là một loại khá là bình tĩnh, phản phất sớm đã có dự liệu hàng nghĩa. Xem mấy mắt, hắn liền không có có lại nhìn. Tiếp tục làm việc lục từ bản thân hành động. Tổ Long, Thần Nịch, La Tam Vị đều muốn trở về hồng hoang. Lúc này chính là thiên địa hỗn loạn thời gian, cũng chính là hắn hành động thời gian, không dễ bị người phát giác. Hấp dẫn đông đảo tồn tại ánh mắt Nam Hải chi thượng. Cung Tây Hải tình cảnh xê xích không nhiều, một thế giới xuất hiện ở Nam Hải bên trên. Một luồng ma khí, hoang vu khí tức, từ phía thế giới này tản ra. bát hoang bên trong. năm đó muốn xưng bá hồng hoang, kết quả thất bại ma giáo ma tộc. Bây giờ sinh ra tồn địa phương, chính là bát hoang bên trong. Cùng hung thú nhất tộc tương tự. Lúc này, từng đạo tiếng gào dưới, ước vạn ma tộc hiện ra thân hình, mang theo cùng nhiệt, điên cuồng nhằm phía một tòa hát sắc cự đại tế đàn. Ở trong tế đàn, bọn họ không chút do dự phụng hiến chính mình tất cả. Tế đàn, một đạo như cót như không bóng người màu đen sướng sướng. Hai mắt nhìn chầm chầm quang mang càng ngày càng cường thịnh tế đàn, có tuyệt nhiên tâm ý. Ma tộc đã kéo dài hơi tàn vô số năm. Hán đường đường đại đế tôn sư thiên ma, đều chỉ có thể rùa rụt cổ một phương, không dám lúc đích. Bây giờ huyền môn tiêu tan, Hồng Quân bị tù, Tam Thanh không để ý tới ngoại sự, chèn ép ma tộc cường hãn nhất tồn tại không có. Nhưng này xa xa tuy nhiên, cũng không thể đủ. Loại này hỗn loạn thời cơ, chính là ma tộc một lần nữa xuất thế, cũng nhất định phải khi xuất hiện trên đời cơ hội. Bằng không tương lai chỉ sẽ tự chịu diệt vong. Vì lẽ đó ma tổ, nhất định phải trở về. Dù cho trả giá to lớn hơn nữa, cũng nhất định phải làm. Từng đoàn hô hấp ở ước vạn ma tộc phụng hiến bên dưới, hắc sắc trên tế đàn thông thiên triệt địa hắc sắc của sáng xuyên qua cựu tiêu. Một vệt bóng đen trực tiếp ở trong đó xuất hiện, có chính thức sinh linh khí tức. Tựa hồ ma tổ là đã trở về, chỉ bất quá cũng không nhiều cường đại, đang tại cái kia ước vạn ma tộc phụng hiến phía dưới một chút nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nay cùng tổ long thần địch không quá tương đồng tình huống, tự nhiên bị đông đảo tồn tại đặt ở trong mắt sâu xa tham thẳm trong hư không. Tiếp dẫn, chuẩn đề vẻ mặt lặng yên ngưng chọc lên. Ma tổ, la. Cái này một vị với bọn hắn, nhưng cũng có không nhỏ nhân quả ngọn nguồn. Mặc dù đã không phải là năm đó la mạnh bọn họ yếu, mà là bọn họ mạnh la yếu tình huống. Nhưng bọn họ vẫn không dám coi thường vị này ma tổ. Một vệ do dự nẹ qua, lập tức hay là thả xuống ra tay suy nghĩ, chuẩn đề nhẹ nhàng thở dài, sư huynh, hồng hoang, càng ngày càng loạn. Tiếp dẫn sâu sắc mắt nhìn Nam Hải, không có chút rung động nào nói, nhân quả tuần hoàn. Chiều hướng phát triển, không phải ai có thể chống đối. Chuẩn đề chấm ngâm một hồi, gật đầu, như vậy, cũng có thể càng bình tĩnh một ít. Cương giả, bất kể là ai, đều sẽ càng thêm kiên kỵ, sẽ không dễ dàng ra tay. Khi đó, hồng hoang tự nhiên sẽ bình tĩnh một ít. Đương nhiên, loại yên tĩnh này sẽ chỉ là ở tầng cao nhất, cũng chính là ở hôn nguyên tầng diện bên trên. Cho tới hôn nguyên bên dưới. Ai có thể xác định đây? Thu lên những tâm tư đó, chuẩn đề tiếp tục nói. Ma tổ hiển nhiên chân linh từ lâu trở về, lúc này là mượn cơ hội khôi phục thực lực. Trước đó e sợ đã đối với phía Tây có chỗ kế hoạch, sư huynh, chúng ta cũng muốn làm chút phòng bị. Năm xưa ma tộc ở tại địa phương, chính là phía Tây. Với bọn hắn bây giờ Tây Thiên, Tu Di Sơn, cũng rất nhiều nhân quả, liên quan. Ừm. Tiếp dẫn gật đầu. Ma tổ la, không thể không phòng. Đông Hải bên trên. Bốn cỗ hoàng giả lực lượng vẫn đang không ngừng giằng co, và chạm. Phúc Hi. Hiên viên mặt không hề cảm xúc, ở đây ai cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trúc Long, Hạo Thiên chờ tồn tại thì là càng thêm ngưng trọng. Ma tộc thừa dịp cơ hội để ma tổ la trở về, khôi phục thực lực, không thể nghi ngờ lại suy yếu bọn họ một phương có thể ra tay thực lực. Còn để thương đình thêm một cái có thể ra tay đối tượng. Tình huống như thế đối với bọn họ tất nhiên là không tốt. Còn lại tồn tại, cũng càng thêm không thể bình tĩnh, càng cẩn thận kỹ càng, càng ngày càng loạn. Tổ Long, Thần địch, La. Chuyên thuyết này bên trong ba vị hoàng giả đều muốn vào lúc này trở về. Còn không biết sẽ sẽ không còn có. Lúc này hồng hoang, lại như một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Liền hôn nguyên bị xa vào, cũng có thể thịt nát xương tan. Vì lẽ đó bọn họ cũng không dám kinh động, dù cho cùng tổ Long Thần Địch, là có sinh tử đại thù, cự đại nhân quả tồn tại, cũng áp chế cửu hận, nhân quả không có ra tay ngăn cản. Như tiếp dẫn chuẩn đề, phượng tổ các loại đều là. Từng trận không bình tĩnh về sau. Từng đôi mắt một lần nữa cũng hội tụ đến Phục Hy, hiên viên trên thân. Hôm nay làm sao phát triển, đúng là vẫn còn muốn xem thương đỉnh làm sao làm. Trong nháy mắt giống như mười mấy tức thời gian trôi qua, Phục Hy, hiên viên cũng không có cái gì động tĩnh. Bất quá so với có động tĩnh càng thêm để đông đảo tồn tại cảm thấy nột ngạc. Đột nhiên, hôn nguyên khí tức trong tình không bạo phát. Từng đôi mắt cả kinh về sau, cũng cấp tốc có chút âm trầm. Sắc ý, tăm ghét hiếm thấy đồng thời xuất hiện ở phần lớn tồn tại vẻ mặt bên trên. Cửu Minh. Luồng hơi thở này bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cửu Minh lại ở cái này thời điểm nhảy ra. Muốn đục nước béo có sao? Ẩm. Sau một khắc, chứng đạo hôn nguyên dị tượng, từ trong tinh không tỏa ra đến hồng hoang thiên địa. Cửu Minh, người thứ ba chứng đạo hôn nguyên. Đông đảo tồn tại sát ý càng nồng. Một ít tồn tại ánh mắt lấp lué, trong nháy mắt tiếp theo, lên đường đi tới tinh không. Trúc long ánh mắt mãnh liệt, trong lòng hừ lạnh, Những này tồn tại đi tới tinh không tiến một bước suy yếu thực lực bọn hắn, nhưng hắn lại không thể nói thêm cái gì. Dù sao chém giết cửu minh, người nào đều không thể ngăn dừng. Chỉ là bọn họ thật chỉ là vì là chém giết cửu minh vừa mới rời đi, mấy chục giây trước trong tinh không cửu thiên đại trận bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, bao phủ khu tinh vực này, đồng thời cũng bao phủ một con hố nguyên tầng thứ tinh không cự thú. Đại trận là định hải đại trận che lấp động tĩnh, giống cửu thiên đại trận. Này con tinh không cử thú nộ hống, giống như thế giới giống như cường đại thân thể, khí thế khủng bố, điên cuồng trùng kích đại trận, nhưng không có cái gì tốt hiệu quả. Cửu Minh, các ngươi lại còn dám xuất hiện. Tiếng gầm gừ phảng phất lôi đình nổ vang, muốn chấn động tinh không. Nhưng cửu thiên đại trận, định hải đại trận xong nặng che lấp lại, không có ở tinh không dẫn lên một tiêu động tĩnh. A, đạo hưu nói giỡn, chúng ta huynh đệ vì sao không dám xuất hiện. Thanh Minh tiếng cười khẽ vang lên, không hoảng hốt không nổi. Dường như hết thể đều tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Thiên hạ chúng cường nhất định sẽ khiến các ngươi thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không có trở về thời cơ. Tinh không cự thú nội hống, vẫn còn ở liên tục trùng kích đại trận. Hắn biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng kinh động những cường giả khác, bằng không, chết ở cửu minh trong tay ba vị hôn nguyên, chính là hắn hậu quả. Hồng hoang chúng cường. Bọn họ còn có thời gian gặp lại ngươi sao? Hoàng minh xem thường cười gần xuất hiện. Được, vậy thì nhìn, chúng ta đều sẽ chết. Tinh không cự thú hung lệ cũng hoàn toàn bị kích phát. Tam đảo tiên ông ba vị Hỗn Nguyên hậu quả nói cho hắn biết, chỉ có thể tử chiến, không chết không thôi. Đắc tội, hôm nay liền mượn đường bạn bè tính mạng, giúp ta đám huynh đệ thành đạo." Thanh Minh bình tĩnh nói. Thanh âm rơi, Cửu Thiên đại trận như là hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Vô cùng uy áp càng ngày càng mạnh, Mên Ngông quần quần tuôn ra, hướng về tinh không cự thú ép. Chỉ là mười mấy tức thời gian, liền đem tinh không cự thú ổn định. Song Vương tiếp tục gắt gao giằng co. Đột nhiên, Cửu Minh bên trong người thứ ba Hỗn Nguyên khí tức xuất hiện, đại trận uy thế tăng mạnh, mạnh mẽ áp chế Tinh Không Cự Thú. Lập tức như trước ba lần một dạng, một vệt kim quang lóe loé, phản phất khai thiên tích địa. Mạnh mẽ đâm vào Tinh Không Cự Thú đại đạo nơi sâu xa. Chương 1. Chương 722, thương đình đến tột cùng phải làm gì? Kinh hãi, đột nhiên tỉnh ngộ tâm tình xuất hiện, nhưng này con Tinh Không Cự Thú đã không có thời cơ lại nói thêm gì nữa. Ngoài giới, bởi vì Cửu Minh bên trong người thứ ba Hỗn Nguyên mà xuất hiện thành đạo dị tượng hiện ra trong tinh không tam tức về sau một tiếng nổ vang mưa máu hạ xuống cửu thiên thập địa hôn nguyên vẫn lạc dị tượng xuất hiện ở vạn vật sinh linh trước mắt cái này lớn vô cùng vòng xoáy người thứ nhất vẫn là hôn nguyên cường giả xuất hiện đi tới tinh không chiến trường đông đảo tồn tại thân ảnh không khỏi một trận thọ tử hồ bi cảm giác lớn lên lại đến chính là nồng nặc cực kỳ sát ý nhất định phải mau chóng chém giết cửu minh Hàng nga đấu hôn nguyên quân loại này tồn tại cũng cất bước hướng về chiến trường mà đi. Những nơi khác đông đảo Hỗn Nguyên tồn tại đều đem ánh mắt ném, tâm tình khác nhau, loạn, đại loạn, thật bắt đầu. Chiến trường tại chỗ, Cửu Minh thuần thục thu lên tinh không cự thú thi thể. Không chút hoang mang, mắt nhìn tứ phương, hướng về hỗn độn mà đi. Tựa hồ căn bản không thèm để ý đông đảo Hỗn Nguyên cường giả chính hướng về bọn họ cực tốc tới rồi. "Giống, Cửu Minh, vô liêm sỉ." Tiếng thu gạo, tiếng giống giận dữ vang vọng tinh thần thiên lần lượt từng bóng người theo cửu minh hướng về hôn đột mà đi đầy đủ tám vị, chứ hai vị còn lại hôn nguyên tinh không cửu thú, còn lại sáu vị một nửa là hạo thiên loại người phạm vi côn bằng tây vương mẫu quỷ đế bên trong nửa kia thì là trung lập Hàng nga đấu mẫu nguyên quân hai vị này có chút đặc thù hôn nguyên tổ cảnh cường giả không ở tại từng đôi mắt đưa mắt nhìn những này tồn tại tiến vào hôn đột tâm tư văn thiên đông hải bên trên trúc long chỉ cảm thấy càng tăng áp lực hơn nữa kiểu minh xuất hiện Thừa dịp cơ hội lại chém giết một vị hôn nguyên. Nhìn như cũng không giống như khó lý giải, loại này thời cơ đối với cựu minh mà nói thật là tốt thời cơ. Nhưng nhìn cựu minh ra tay, còn dẫn đi tám vị hôn nguyên cường giả. Hắn liền có chút bất an. Đây là trùng hợp. Hay là thương đình cùng cựu minh có cấu kết? Hắn không thể xác định, mà phục hi hiên viên bình tĩnh như trước, để hắn không kìm lòng được cảm thấy ngột ngạt cùng buồn bực. Thương đình đến tột cùng phải làm gì? Vì sao còn chưa ra tay? Tương tự tâm tình suy nghĩ không chỉ hắn một người, Hạo Thiên, Thanh Long, thậm chí tiếp dẫn chuẩn đề đều là như vậy. Lúc này, bọn họ đều không thích loại yên tĩnh này, loại yên tĩnh này so với động thủ đều đáng sợ. Ánh mắt lấp loe dưới, Hạo Thiên trầm giọng nói, "Được lắm Cửu Minh, xuất hiện thật sự là vừa đúng, Phục Hi, Hiên Viên, đừng không phải là các ngươi sai khiến." Đến bây giờ, hắn cũng có chút chính thức cao mày. "Thương Đình, đến cùng muốn làm cái gì? Hoặc là nói, bọn họ mục tiêu, đến tột cùng là người nào?" Thật sự là long tộc. Hắn có chút không thể khẳng định. Phục Hi thần sắc bình tĩnh, coi đông đảo như kiếm giống như ánh mắt với không có gì. Hiên viên thì là lộ ra một vẹn cười gằn, xem thường tâm ý hiển lộ hết, nhưng cũng không hề nói gì, tiếp tục cùng Hạo Thiên so sánh lực. Thật giống căn bản không thèm để ý Hạo Thiên trong giọng nói, khả năng dẫn lên ảnh hưởng. Thản nhiên tự nhiên. Không, ở đông đảo tồn tại trong mắt, càng giống là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho dù bọn họ cùng cựu Minh có quan hệ, vậy thì như thế nào? Chính là như vậy ý tứ. Hạo thiên hai mắt híp lại, tiếp tục trầm giọng nói, có chiêu số gì cứ việc xử đi ra đi, như vậy lén lén lút lút, cũng không giống như các ngươi. Phục Hy nhìn hắn mắt, bình tĩnh nói, ngươi lại cần gì phải gấp gáp. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn diệt ta Long Tộc, vậy thì đến thử xem. Trúc Long gầm thét. Long Tộc muốn phục sinh tổ Long, tất diệt không thể nghi ngờ, ngươi cũng không cần gấp. Phục Hy thản nhiên nói, ngông cuồng. Trúc Long giận dữ. Nhưng trong tay lực lượng lại không rất nhiều lớn. Bất kể như thế nào, Thương Đình không có chủ động nhằm vào Tổ Long trở về, hắn tự nhiên sẽ không chủ động trước tiên dơ lên sự cố. Tổ Long trở về là số một. Nó, đều chỉ có thể về phía sau hàng. Dù cho hắn lại cảm thấy ngột ngạt cùng buồn bực cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, không có hành động thực tế. Đây cũng là hiện tại Long Tộc cùng Hạo Thiên bọn họ không giống. Ở Hạo Thiên loại người trong mắt, Tổ Long trở về cũng không phải là xếp hạng đệ nhất vì lẽ đó thấy phục hy hiên viên vẫn thờ ơ không động lòng hạo thiên trầm ngâm một hồi liền hạ quyết định nguyên mông lực lượng ầm ầm gia tăng hướng về hiên viên vũ tới phục hy hiên viên không có động tĩnh vậy hắn liền buộc bọn họ có động tĩnh ầm khủng bố lực lượng phảng phất lay động tất cả dung chuyển núi đồi hủy thiên diệt địa tư thế đều không đủ lấy hình dung hiên viên thần sắc nghiêm lại nhưng là không sợ chút nào trong tay hiên viên kiếm run lên kiếm khí kinh diễm thiên địa mạnh mẽ đột vào tiếng nổ vang dền liên liên Hiên viên cùng hạo thiên như là thực sự đánh ra chân hỏa, lực lượng càng ngày càng mạnh, càng thêm xem sinh tử quyết đấu. Còn lại tồn tại chăm chú nhìn, không có ngăn cản, cũng không người nhúng tay. Đều đang nghĩ cùng một vấn đề, thương đình đến tuột cùng đang chờ cái gì. Vì sao còn chưa ra tay? Đông côn lôn. Lão tử trên mặt cũng hiếm thấy, có một vệ trầm ngâm tâm ý. Mắt nhìn Triều ca thành phương hướng, cố này bá tuyệt thiên địa, uy áp tất cả khí tức, vẫn cứ vẫn còn ở Triều ca thành. Vì lẽ đó đế tân cũng là còn đang chiều ca thành, như vậy, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì đây? Thương đình mục tiêu, có thể, không phải là Long Tộc. Một bên, Nguyên Thủy bình tĩnh mà mở miệng. Mặc dù bình tĩnh, nhưng cũng miễn không đồng nhất kia hiếu kỳ cùng thận trọng. Ta cũng cảm giác không phải là Long Tộc, cũng không phải là Long Tộc, thì là ai? Thông thiên trong giọng nói càng tràn ngập hiếu kỳ, khẽ cười nói. Bây giờ tổ Long, thần địch, la hầu ba vị hoàng giả. Hơn nữa không phải là đơn giản hoàng giả cũng phải thuộc về tới. Thương đình muốn ngăn cản người nào? Ở tình huống bình thường, nhất định là tổ long, bởi vì bây giờ long tộc, hung thú, ma tộc tam tộc, long tộc mạnh nhất. Kỳ thực mặc kệ ngăn cản người nào, cho dù thành công, tổng thể mà nói, thương đình cũng là thất bại. Bởi vì coi như thành công ngăn cản một vị, hai vị khác hoàng giả trở về, đối với thương đình mà nói, liền vẫn là thất bại. Trừ phi có thể đồng thời ngăn cản ba vị hoàng giả. Có thể thương đình có thể làm được sao? Hắn không cho là có thể làm được, Lão tử, nguyên thủy cũng không cho là thương đình có thể làm được. Hồng hoang cường giả quá nhiều. Bao xa siêu người bình thường tưởng tượng. Dù cho thương đình mạnh hơn, cũng không thể đồng thời ngăn cản ba vị hoàng giả trở về. Bởi vì đây không phải những cường giả kia muốn nhìn đến. Như vậy, thương đình, đế tân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đột nhiên, Lão tử ánh mắt nhất động, một tia như có như không cảm giác nẹ qua. Khó nói. Đông hải bên trên. Phục Hi ánh mắt xéo qua quét cái phương hướng, nên bắt đầu chiêu ca thành. Đống nhiên Đế tân nhấc lên hai mắt, ánh mắt nhất thời xuyên qua hư không vô tận. Thiên hạ tựa hồ cũng ở đôi mắt này bên dưới, không có chút rung động nào, vừa có bao phủ cửu thiên thập địa bá đạo đảo lãng, không ai có thể ngăn cản cô. Nam xưa vu yêu quyết chiến, lưỡng bại câu thương, cộng công đụng bất chu sơn, hồng hoang đại địa chống đỡ, bất chu sơn sụp đổ, Hồng hoang đại địa không có chống đỡ, hùng hoang thì rơi áp lực tập kích trời sập đất nghiêng. Hồng Hoang Đại Địa không chịu nổi áp lực nhanh chóng nứt ra, to lớn nhất năm cái bộ phận hình thành bây giờ ngũ đại bộ châu. Những người còn lại tán ở thế giới. Lúc nổ chốt, trung thanh chém giết huyền quy, lấy huyền quy tứ chi làm trung tâm, luyện chế bốn căn sanh thiên chi trụ. Thêm vào bất chu sơn sụp đổ về sau, Tàn dư sơn phòng, hình thành bây giờ ngũ nhạc. Chống đỡ, trấn áp ngũ bộ châu ngũ nhạc. Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hành Sơn, cùng với trung nhạc Tung Sơn. Ngũ nhạc địa vị, tầm quan trọng có thể nghĩ, từ hình thành tới nay, lại không người dám cả gan phá hủy, cũng phá hủy không. Bởi vì chúng nó đã trực tiếp được Ngũ Đại Bộ Châu bảo hộ, cũng càng được Hồng Hoang Thiên Đạo bảo hộ. Phong Thần Đại Kiếp, Hồng Hoang Thiên Đạo sinh ra Phong Thần bảng, sát phong chư thần, hoàn thiện thiên đỉnh, hiệp trợ Hồng Hoang Thiên Đạo vận chuyển. Ngũ nhạc chính là cực kỳ quan trọng, tự nhiên không thể thiếu chính thần, cũng lần thứ nhất chân chính có chiếm cứ người. Ngay tại Ngũ Bộ Châu ở ngoài náo nhiệt không ngớt thời gian, Ngũ nhạc đồng thời đến một bóng người. Chương 723, mục tiêu, Vu tộc, Đông nhạc Thái sơn. Nó yên tĩnh sừng sững ở Đông thắng Thần châu trung ương, cao không gặp đỉnh, thẳng vào sâu trong hư không, dường như nằm ở một thế giới khác, không tại Đông thắng Thần châu bên trên, cũng không tại Hồng Hoàng Thiên địa bên trong. Thái sơn nơi sâu xa nhất, nằm ở Thái sơn đại trận, cùng với Đông thắng Thần châu lực lượng, cùng Thiên đạo chi lực tam trọng dưới sự bảo vệ. Đồng dạng Hôn nguyên cường giả cho dù cường công, cũng căn bản tiến vào không lúc này, cái này nơi sâu xa nhất đã biến thành một chỗ huyết đàm. huyết đàm chu vi mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. hơn nữa bốn phương tám hướng thật giống đều có một chút huyết dịch, không ngừng hội tụ đến cái này trong huyết đầm. những huyết dịch này đều ẩn chứa một loại đặc biệt huyền ảo lực lượng. hung hãn, nguyên ngông, đỉnh thiên lập địa, chiến ý vô cùng. huyết đàm nơi trung tâm nhất có một cái huyết kén. thung thung thanh âm, như là tiếng tim đập từ huyết kén bên trong truyền ra, rõ ràng đang tại rựa rụt cái gì theo những cái huyết dịch hội tụ, huyết kén nội khí tức cũng ở một chút không ngừng lớn mạnh. Bình tĩnh lại quỷ dị tình cảnh không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên bị đánh vỡ. ầm! cả tòa Thái Sơn mảnh liệt đung đưa, thật giống bị người mạnh mẽ lay động. Thái Sơn đại trận phát sinh dị thường chấn động mảnh liệt, trong nháy mắt trực tiếp phá thoái. Đông Thắng Thần Châu lực lượng vắng lặng, lập tức cũng chỉ còn sót lại Thiên Đạo Chi lực giữ gìn. Nhưng này Cố Thiên Đạo Chi lực cũng đang chịu đựng cực kỳ hung mãnh công kích, lão đà lão đảo. Rất nhiều sau một khắc liền muốn vỡ tan xu thế. Không ngừng thái sơn, hầu như cùng thời khắc đó, tung sơn, hành sơn, hàng sơn, hoa sơn phát sinh đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá hoa sơn, hàng sơn bộ châu giữ gìn lực lượng phá toái chậm một chút. Nam cố chấn động ở ngũ bộ châu bên trong khuyết tán ra tới. Làm ngũ nhạc phát sinh như vậy biến cố thời gian, chiều ca nhân hoàng điện, đế tân khí tức hiện ra lên ba động. Luân hồi nơi sâu xa nhất, hậu thổ bên người nam đạo tổ vu hư ảnh khí tức nhất thời đại biến nghi ngờ không thôi tâm ý lộn xộn tuôn ra mà lên, có người ở mạnh mẽ đánh vào Thái Sơn, cũng có người ở mạnh vào Hoa Sơn, Thung Sơn cũng là Nam Đạo kinh ngạc thốt lên từ năm vị tổ vu trong miệng phun ra, tràn ngập thật không thể tin, cực kỳ thận trọng tâm ý. hậu thổ kinh hãi, vội vã từ Đông Hải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía năm vị tổ vu, chư vị huynh trưởng, tiểu muội, xem ra có người muốn đối với chúng ta ra tay. Âm chín đến lập tức âm thanh lạnh lùng nói, thâm tư chập trùng. là ai? Hậu thổ sắc mặt lập tức băng lãnh hạ xuống. Có thể, chính là Thương đỉnh. Âm chín đến ánh mắt lấp lóe, cũng xen lẫn một tia không xác định. Mấy vị khác nghi ngờ không thôi, Nhục Thu trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Làm sao có khả năng? Lúc này Thương đỉnh vì sao sẽ đối với chúng ta ra tay? Cường Lương hung lệ quát, không có thời gian suy nghĩ cái này, tiểu muội, chúng ta cần lập tức trở về. Ngươi lập tức thông chi Vu Quỷ, đề phòng trong tộc bên kia phải cẩn thận. Chúc cửu âm có chút cấp thiết nhanh chóng nói. Chi A một, Z A hai, hậu thổ lại là cả kinh. Không chờ nàng nói cái gì nữa, trúc cửu âm năm vị ý thức đã trở về ngũ nhạc. Hậu thổ một trận cắn răng, trên ngọc dung hung lệ tâm ý née qua. Không có làm lỡ, lập tức dùng bí thuật thông chi vũ quỷ. Ánh mắt đồng thời nhìn phía ngũ nhạc. Thần thông triển khai, mấy hơi thở về sau, cả người khí tức kịch liệt ba động, tràn đầy hung lệ, lửa giận, thanh âm lạnh như băng tựa hồ từ trong hàm răng phun ra. Thương đỉnh. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, cửu thiên thập địa, làm cái kia năm cô ba động ở ngũ bộ châu khuyết tán ra đến, sở hữu cường giả ánh mắt, liền hầu như cũng nhìn sang. Tiếp dẫn, chuẩn đề, trúc long, hạo thiên, thiên ma, thứ hung thú, các loại. Vẻ kinh ngạc thăng lên, chăm chú nhìn chầm chầm bên kia. Có chút còn không có phản ứng lại, không có nhìn ra cái gì, chỉ biết thật giống có người ở mạnh mẽ đánh vào thái sơn, hoa sơn, tung sơn. Hạo thiên đã phản ứng lại, lập tức nhìn về phía phục hy hiên viên gầm thét nói các ngươi lại muốn đối với vu tộc ra tay trong lúc nhất thời đông hải bên trên phảng phất kinh động thiên hạ sở hưu ánh mắt cũng chuyển hướng phục hy hiên viên khiếp sợ nghi hoặc cùng nhưng mà một chỗ hư không vu quỷ gầm lên giận dữ gắt gao trừng mắt phục hy hai người hướng về bắc cầu lô châu mà đi đông côn ôn tam thanh ánh mắt liếc mắt nhìn nhau lao tử có chút quả thế thản nhiên nói lựa chọn tốt nguyên thủy cùng thông thiên ánh mắt có chút lương trọng chậm rãi gật đầu. Thật là tốt lựa chọn. Liên bọn họ trước đó cũng không nghĩ tới, nhưng hiện tại nghiền ngẫm không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn. Đông Nhạc Thái Sơn nơi sâu xa nhất. Nhục Thu ý thức trở về, thân là hoàng phi hổ lúc khuôn mặt thân hình xuất hiện, đây là phong thần bảng ngưng tụ thần khu. Mắt nhìn huyết đàm trên huyết kén, liền chuyển hướng bên ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ thành một điểm. Thiếu Hạo. Lạnh lùng bên trong chen lẫn hung lệ khí tức thanh âm vang vọng Thái Sơn, sau một khắc Giữ gìn Thái Sơn Thiên Đạo chi lực cầm ầm phá thoái Nhân tộc Ngũ Đế bên trong, Thiếu Hạ mặt không hề cảm xúc, đi tới cái này Thái Sơn nơi sâu xa nhất. Quét mắt huyết kén liền nhìn về phía Nhục Thu, lạnh nhạt nói, "Kim Chi tổ vu, Nhục Thu, Tung Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn, gần như tương đồng thời gian, Chuyên Húc, Đế Liêu, Đế Thuấn, Đế Vũ cũng xuất hiện ở bốn ngọn núi nơi sâu xa nhất, chúc cửu âm bốn vị tổ vu trước mặt. Thương Đình muốn đối ta vu tộc động thủ. Thái Sơn, Nhục Thu đè xuống còn dư tâm tình, tuy là câu hỏi, trong lời nói cũng đã tràn đầy khẳng định. Chuyện đến nước này, hắn còn làm sao nhìn không ra? Thương Đình lần này ra tay chính thức nhầm vào, chính là hắn Vu Tộc, mà không phải Long Tộc. Cùng với hung thú, ma tộc. Thiếu Hạo hờ hững gật đầu, thản nhiên nói, không sai. Vì sao? Nhục Thu trầm giọng nói, thật có tia hứa hiếu kỳ. Trước đó không ai có thể nghĩ đến Thương Đình chính thức mục tiêu là Vu Tộc. Chi ăn một, chia ăn hai nguyên nhân rất đơn giản, trừ Long tộc bọn họ tình huống, chính là Vu tộc quá vô danh. Qua nhiều năm như vậy, Vu tộc cũng phi thường đê điều, đê điều căn bản không đáng chú ý. Nếu như không phải là còn có hậu thổ tồn tại, e sợ những cường giả kia cũng không sẽ thêm quan tâm Vu tộc. đã từng thế lực cấp độ bá chủ, Vu tộc có thể nói là thấp nhất điều một cái. Vu tộc bây giờ thực lực cũng thua xa Long tộc, dẫn đến trong lúc nhất thời bị người lơ là. rất đơn giản, Vu tộc tiềm lực. So với kia chút đều cường đại hơn. Thiếu hạo ánh mắt ra hiệu dưới đông hải phương hướng, nhiều một vệ trình trọng. Nhục thu ngần ra, lập tức thoải mái, lý do này rất tốt, sung túc để hắn vô pháp nói thêm cái gì. Cũng là, bây giờ Tam Hoàng trở về, ngày xưa cường giả cũng cuối cùng rồi sẽ trở về, thương đình muốn nhất thống hồng hoang độ khó khăn càng lúc càng lớn. Muốn diệt ta Vu tộc, diệt trừ to lớn nhất cường địch, rất bình thường. Các ngươi cũng xác thực giấu giếm được thiên hạ, Tam Hoàng. Kiều Minh bên kia chỉ hoán hơn nửa cường giả, lại một lần công phá ngũ nhạc bình trướng, diệt sát chúng ta. Ta Vu tộc bên đó đây, các ngươi hẳn là cũng ra tay đi. Nói, Nhục Thu cả người khí tức càng ngày càng hung lệ, chiến thiên đấu điểu ý chí hiện lên. Vu tộc mạnh nhất, so với Long tộc, Hung thú, Ma tộc cũng mạnh, hắn từ trong xương tán đồng điểm này. Như vậy, chư Cường đều muốn trở về tình huống thương đỉnh đối với Vu tộc ra tay, cũng là chẳng có gì lạ. Hiện tại nên đang ra tay. Thiếu Hạo trực tiếp thừa nhận. Đối với Vu tộc ra tay, trừ cái này còn không có có khôi phục năm vị tổ vu, Vu tộc tự nhiên cũng không thể buông tha. Bằng không còn lại tổ vu liền còn có trở về khả năng, chỉ có diệt trừ Vu tộc mới có thể làm cho tổ vu phục sinh không. Cho dù có thể, cũng tuyệt đối cần cực kỳ khắp thời gian dài, mới có một chút khả năng. Nghe được Thiếu Hạo thừa nhận, nhục thu cả người hung lệ chi khí cao hơn một cấp độ. Thiếu Hạo không thèm để ý, chậm rãi nhấc lên nằm đấm. Ta đại thương ngũ đế tự mình ra tay với các người, các người không có cơ hội, ai cũng cứu không các người, vậy đến thử xem. Nhục Thu quát lạnh, một thân khí thế hung hãn ầm ầm đạt đến một cái cực hạn. Thiếu Hạo không hề bị lay động, cũng không có nói thêm nữa, chuẩn thánh điên phong, còn chưa thả ở trong mắt hắn, một quyền trực tiếp đánh xuống. ầm, khủng bố lực lượng bạo phát, Thái Sơn chấn động, cách biệt trước sau bất quá lượng tức thời gian, tung sơn, hoa sơn bốn ngọn núi đồng dạng bạo phát khủng bố lực lượng. Đông đảo nhìn phía nơi này ánh mắt run lên, không thể bình tĩnh. Cùng thời khắc đó, Bắc câu lô châu. Đây trời trướng khí dưới, một hồi sát lục lặng yên không một tiếng động đống nhiên buông xuống. Đùng, đùng, đùng. đùng. Tiếng trống trận thẳng vào cựu tiêu, trướng khí cũng bị bức lui rất nhiều. Đánh thương lượng chữ đại kỳ, phô thiên cái địa đại quân từ mấy không gian môn hộ bên trong tuôn ra, thẳng hướng bị trận pháp kết giới bao phủ thập nhị chi vu tộc. Chương 2, ở trưa mai tả hữu chương mới. Trương 724, chúng cường cười gắn. Bạch tự, chữ vương các loại cờ xí lay động. Thập nhị chi đại thương nhất đảng quân đoàn, 60 chi nhị đảng quân đoàn, 200 chi tam đảng quân đoàn. Một tỷ đại quân hình thành mênh mông dòng nước lũ, không thể cản phá, mạnh mẽ giết vào Vu tộc tộc địa. Cho tới trận pháp kết giới, đã bị mấy đạo từ trên trời giáng xuống bàn tay trực tiếp đánh tan. Giết! Giết ta! Thương quân! Các ngươi lại muốn diệt ta Vu tộc! Vu tộc nhi lang, giết địch! Từ chiến, từ chiến, Vu Tộc nổ hống, từng đạo thân hình khổng lồ phảng phất vẫn thạch sông thẳng lên khoảng không thương quân. Vu yêu đại chiến về sau, Vu Tộc kết thúc, cho tới bây giờ cũng xa chưa khôi phục nguyên khí. Nhưng qua nhiều năm như thế, cũng là xuất hiện không ít cường giả. Từng vị chuẩn thánh cấp bậc Vu Tộc cường giả hung hãn ra tay, dẫn đầu chính là thập nhị chi Vu Tộc bên trong bây giờ người lãnh đạo, mượn Vu Tộc lực lượng cùng với các loại bí pháp, vào giờ phút này mỗi một vị cũng đạt đến chuẩn thánh cao đẳng thực lực. Nhưng cũng tiếc, bọn họ còn không có có phát huy, liền đón nhận đại thương quân đội cung phụng bộ hạ cường giả. Bây giờ đại thương 12 bộ, cung phụng bộ thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ thực lực, đều có mười mấy vị. Lần này vì là tiêu diệt Vu tộc, hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Thêm vào trong đại quân cường giả, Vu tộc cường giả vừa xuất hiện, liền gặp phải đón đầu thống kích. Đại bộ phận đều không có thể sống quá mấy chục hô hấp, đã bị chém giết. Thực lực tuyệt đối như Thái Sơn áp đỉnh, Trải qua nhiều năm tu dưỡng, Vu tộc chỉ có thể bị động đổ sát. Nồng nặc máu tanh tràn ngập thiên địa, tại đây Bắc Câu Lô Châu phảng phất huyết sắc khói bùi bốc lên, liền cái kia vô tận chướng khí cũng bị bức lui. Vung xuống Vu tộc tộc địa trung ương, tùy ý chém giết mấy vị Vu tộc cường giả, Bạch Khởi không xuất thủ tiếp, mà là lãnh đạo nhìn bốn phương tám hướng, cái kia không ngừng đổ sát. Không thể có bao nhiêu người có thể phát hiện, theo đổ sát không ngừng, từng kia từng sợi không nhìn thấy sợ không được. Nhưng thật sự là tồn tại không biết tên khí tức tràn vào hắn cơ thể bên trong. Toàn thân hắn, cũng ở phát sinh một loại không biết biến hóa. Lúc này, bác câu lô châu như thế đại động tĩnh tất nhiên là cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Cái kia xông thẳng lên trời huyết sắc khói bụi, bị rất nhiều ánh mắt thấy rất rõ ràng, trong lòng đều là phát lệnh. Thương đỉnh không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn triệt để diệt tuyệt vụ tộc. Thương đỉnh bi phân tiếng giống giận dữ, từ đông phương một đường mà đến, cố này hận ý, hung lệ tâm ý Chính là không chết không thôi, hận đến cực điểm. Đây chính là nhanh chóng chạy về Bắc Cầu Lô Châu Vũ Quỷ. Nhưng như thế nào đi nữa bi phẫn, hận ý, cũng vô dụng, thương quân sẽ không ngừng tay. Ngũ nhạc. Mấy trong nháy mắt, 5 vị đã bị áp chế gắt gao, tình thế nguy nguy có thể đụng tổ vu, cũng sáng tỏ cảm ứng được Vu tộc đang bị đổ sát. Sát ý ngập trời, thần khu đã bị đánh cho tứ phân ngũ liệt bọn họ, cũng không có nó phương pháp. Chi ad 1, z ad 2, năm vị tổ vu không hẹn mà cùng, trừ thần khu. Đầu nhập cái kia còn không có có thai dục thành công tổ Vũ chân thân bên trong. Ầm năm. Chấn thiên tiếng nổ vang dền ở ngũ nhạc trên không hưởng lên, vô biên hung sát chi khí từ bốn phương tám hướng hướng về ngũ nhạc hội tụ, thẳng vào cái kia nơi sâu xa nhất, huyết kén bên trong. Huyết đảm bên trong sở hưu huyết dịch cũng điên cuồng tràn vào huyết kén, còn có tán lạc tại ngũ bộ châu trên những người khác căn bản vô pháp phát hiện vô tộc, tổ Vũ tinh huyết, cũng bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào huyết kén bên trong. Loại này tràn cảnh huyên náo động tính rất lớn. Nếu như là bình thường, phát triển khiêm tốn năm vị tổ vũ tự nhiên sẽ không làm như thế. Nhưng loại này thời điểm, cũng bất chấp gì khác. Ngũ đế thấy vậy, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí còn dừng lại. Rất nhiều chờ đợi nhục thu bọn họ chuẩn bị kỹ càng, lại ra tay ý tứ. Nhục thu mấy vị xem rõ rõ ràng ràng, trong lòng không mừng mà kinh. Ngươi còn có làm gì mục đích? Chẳng lẽ muốn muốn ta tổ vũ chân thân? Nam nhạc hành sơn, chúc cửu âm trong giây lát như là nghĩ đến cái gì? Âm Lanh Thanh Âm từ huyết kén bên trong truyền ra. Chuyên Húc sắc mặt bình tĩnh, không hề trả lời hắn, tựa hồ tự nhủ, bản đế thời gian cũng không nhiều, cái này thời điểm, ngươi vu tộc chân thân cũng gần như tiểu thành. Thanh Âm rơi, lại ra tay, một chưởng đánh về phía huyết kén. Trúc Cửu âm nghi ngờ không thôi, vẫn đúng là muốn hắn vu tộc chân thân. Giận dữ, nhưng cũng không thể không phá kén, mặt người thân rắn thân hình khổng lồ, mang theo mênh mông hung lệ khí tức, băng sơn liệt hải, hung mãnh nhằm phía Chuyên Húc. Ầm tiếng nổ vang dền tướng kê ở ngũ nhạc thăng lên, đó là năm cỗ gần như hỗn nguyên trong lúc đó va chạm, chấn động thế gian. trên đông hải, nguyên bản liền ngột ngạt bầu không khí, hầu như đọc lại, cảm ứng được ngũ nhạc bên trong thực lực vẫn là cách xa va chạm, hạo thiên mấy người cũng nhận đến cực điểm. lạnh lùng trừng mắt về phía hiên viên, hạo thiên gầm thét nói, các vị đạo hiu, các ngươi còn do dự cái gì? thật muốn nhìn thương đỉnh tiêu diệt vu tộc. lấy hắn suy nghĩ, tự nhiên nhất định là muốn lập tức cứu viện vu tẩu. Nhưng hiên viên lại là gắt gao ngăn cản hắn, hơn nữa hắn vừa đi, tổ long nơi này, cũng chưa chắc liền có thể đủ thuận lợi. Như vậy, chỉ có thể dựa vào những cường giả khác. Nghĩ, âm thầm chứng mắt Trúc Long. Trúc Long nếu như vô sự rời đi ánh mắt, phảng phất không thấy hạo thiên ra hiệu, bất mãn. Long tộc hiện tại thật có còn dư lực lượng đi viện trợ Vu tộc, nhưng vẫn là câu nói kia, tổ long trở về mới là đệ nhất. Nó đều chỉ có thể xếp hạng mặt sau. Phúc Hi, hiên viên có thể vẫn còn ở nơi này đây. Tuy nhiên Hạo Thiên cũng ở, thế nhưng là vạn nhất có ngoại ý muốn đây. Trừ thương đỉnh, Long tộc kẻ thù cũng không ít, vì lẽ đó thanh Long bọn họ tuyệt đối không thể ra. Húng chi, Hạo Thiên liền thật có thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa bây giờ Tam Hoàng trở về, chỉ cần thành công, Vu tộc không, cũng là không có. Ở trong mắt hắn, căn bản không có gì. Trúc Long thái độ, Hạo Thiên xem rõ rõ ràng ràng, không khỏi lại là tức điên. Chi hạt một, dê hạt hai, đầu này lao nê thu thật sự là không có chút nào lo lắng đại cục. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu như là hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng hiện tại Trúc Long làm như thế, không thể nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng đến còn lại hôn nguyên cường giả. hung thú, ma tộc hai phe cường giả không cần phải nói, thương đình không phái người, bọn họ cũng tuyệt không sẽ rời đi chợ Vu tộc. Còn lại, kiểu minh dẫn đi một phần, bọn họ cái vòng này, vốn là không nhiều thiếu. Phạm vi, hắn một chút chắc chắn cũng không có. Trong lòng tâm tư chập trùng cũng không nhịn được cảm thán thương đình động tác này tuyệt diệu. Chỉ đi ra phục hy, hiên viên, mượn hung thú, ma tộc, cửu minh tâm tư, liền kìm chân phần lớn cứng, giả. Làm bọn họ vô pháp đúng tay, còn lại. Quan trọng nhất, là tam hoàng trở về khả năng thành công tính tăng nhiều, đối kháng thương đình lực lượng không thiếu. Như vậy, người nào lại nguyện cùng thương đình chết kiêng? hắn cũng không muốn. Chư vị, muốn ra tay trước, tốt nhất suy nghĩ nhiều vừa nghĩ, liều lĩnh tính mạng vì người khác, có đáng giá hay không được. Đồng nhiên, Phục Hy nhàn nhạt mở miệng nói. Bình tĩnh ngự khí dưới, là cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Nguyên bản đem tất cả nhìn ở trong mắt, liền không muốn ra tay trúng cường, lại càng là trong lòng màn mát, không muốn ra tay. Nhiều cường giả như vậy cũng bị ngăn trở, bọn họ đi cứu viện vu tộc, sắp sửa đối mặt chính là nhân tộc không biết ở đâu địa hoàng, cùng ngũ đế, bát tổ, không, là cửu tổ. Đáng sợ nhất, còn có cái kia thâm bất khả chắc nhân hoàng đế tân. Không ai muốn cầm chính mình mệnh đi cứu vu tộc các vị đạo hữu không cần lo lắng, thương đình cũng không có bao nhiêu lực lượng. hạo thiên tiếp tục mở miệng, hắn mặc dù không muốn cùng thương đình chết kiêng, vốn lấy hắn lập trường, lại là chính thức muốn toàn lực cứu trợ vu tộc, chuyện này với hắn lợi nhiều hơn hại. trâm ổn tự tin nói, nhân tộc ngũ đế muốn đối phó năm vị tổ vu, chín vị hôn nguyên ngoại trừ chấn áp khắp nơi, còn có thể có mấy vị địa hoàng thần nông tự nhiên sẽ có người đối phó, nhân hoàng đế tân tương tự sẽ có người đối phó, như vậy lại có gì thật lo lắng cho? đã như vậy. Ngươi sao không liền để giao trì đi thử xem?" Hiên Viên lập tức cười lạnh thành tiếng. Hạo Thiên hai tròng mắt híp lại, thản nhiên tự nhiên nói, "Thiên đình hỗn loạn, giao trì vẫn chưa thể động." A Hiên Viên cười lạnh một tiếng, không tái phát một lời. Cũng không cần nói thêm nữa, những cái hôn nguyên cường giả tự nhiên sẽ có lựa chọn. Quả nhiên, bốn phía trong hư không rất là yên tĩnh. Có thể đạt đến hôn nguyên chi cảnh, không có người nào là ngu ngốc. Tam Hoàng trở về, chống đối Thương Đình thực lực đủ đủ, bọn họ áp lực không lớn. Vì sao phải liều mạng cứu trợ Vu tộc? Nếu như mọi người tâm cùng, cũng chưa chắc không thể ra tay. Nhưng nhìn Long tộc, hung thú, ma tộc, thậm chí hạo thiên. Phần đông cường giả cũng, cũng chỉ còn xuất lại cười gắn. Tối ngày hôm qua ra ngoài có việc, hôm nay thật sự là ngủ quên. Trưng 725, để Vu tộc thân phụ. Không hề có một tiếng động cười lạnh, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh khiến người ta cảm thấy phát lạnh, Thứ hai, ba vị Tựa hồ được cái gì tin tức rời đi ra. Những người khác cũng vô cùng yên tĩnh, thật giống không thấy cái kêu kinh thiên động địa động tĩnh to lớn. Hạo thiên cao mày, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời. Có thể đi tới trình độ này, không người nào không phải tính cách kiên định cước điểm, chủ kiến cực cường hạng người. Chuyện đến nước này, trong đó lợi và hại mỗi một vị cũng rất rõ ràng, có bản thân lập trường, cái nhìn, lựa chọn. Đến bây giờ, phần đông cường giả đã làm ra lựa chọn quyết định, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nói tiếp, trái lại khả năng sẽ được trả bằng mất. Ngũ nhạc ầm không ngừng tiếng nổ vang dền dị thường rõ ràng một mạnh một yếu giống nhau đại hải vừa vào trong biển rộng sóng to gió lớn dưới thuyền nhỏ bất cứ lúc nào đều có khả năng một phương triệt để tiêu diệt một phương khác Thái Sơn thiếu hạo một quyền đem đục thu thân hình khổng lồ đánh mạnh mẽ điện ở Thái Sơn bên trên cái kia nhìn qua cứng rắn cực kỳ hung lệ mười phần tổ vu chân thân tại đây một quyền dưới phía trên đã che kín vết rách tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để phá toái. Giống. Nhục thu không yếu thế chút nào, trong tiếng gầm giống tức giận, lập tức đứng lên, hướng về thiếu hạo phóng đi, hung lệ cực kỳ. Thiếu hạo một quyền lại đem đánh bay, thản nhiên nói, tổ vụ chân thân tiểu thành, thêm vào thiên địa tăng cường cùng các ngươi bản lĩnh, hầu như đã tương đương với một vị mới vào tổ cảnh hôn nguyên cường giả. Nhưng vô dụng, trung quy không phải là hôn nguyên, không có viên mãn đại đạo, không có cường đại sức bền bỉ, sinh mệnh lực, ngươi căn bản chống đỡ không mấy chiêu. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? có gì mục đích. Toàn nói ra. Nhục thu ánh mắt biến đổi, băng lánh quát. Được, bản đế cũng không ẩn giấu, gia nhập ta đại thương. Thiếu hạo thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng việc. Nhục thu sướng sở, như là không nghĩ tới thiếu hạo sẽ nói lời như vậy. Lại có thể có người muốn bọn họ tổ vu thần phục. Thiếu hạo nhìn nhục thu, tiếp tục trịnh trọng nói, nhục thu, bây giờ, không người nào có thể đủ cứu ngươi vua tộc, ai cũng không được. Hậu thổ có luân hồi, sẽ không sao các ngươi năm vị tổ vu có thiên đạo phong thần bảng chân linh tuy nhiên hủy diệt không nhưng chúng ta nhưng có thể hủy các ngươi tổ vu chân thần để cho các ngươi mãi mãi cũng khôi phục không vu tộc chỉ có thể trở thành thiên đạo khôi lỗi bắc câu lô châu trên vu tộc người cũng sẽ không giữ lại ai vì lẽ đó các ngươi chỉ có gia nhập ta đại thường có thể bình yên vô sự phảng phất sự thực đồng dạng lời nói từ từ vang lên thiếu hạo giống như là đang giảng một sự thật nói không cần phải nhiều lời nữa lặng lặng nhìn lục thu hai cái lựa chọn, Vu tộc bây giờ chỉ có cái này hai cái lựa chọn. Nếu như không đồng ý, hậu thổ cùng năm vị tổ Vu cũng không sẽ chết. Nhưng hậu thổ không nói, năm vị tổ Vu chỉ là chân linh bất tử, chỉ cần hiện tại bọn hắn tổ Vu chân thân vừa vỡ, lại tiêu diệt Vu tộc, vậy bọn họ lại nghị khôi phục tổ Vu chân thân, thực lực đỉnh phong, liền khó càng thêm khó, độ khả thi phi thường nhỏ, hầu như không có. Chi ăn 1, d ăn 2, Vu tộc những người khác cũng sẽ diệt tuyệt. Nếu như đồng ý. Đây là đại thương lần hành động này to lớn nhất dạ tâm thu phục Vu Tộc, chỉ cần Vu Tộc thần phục, cái này tiềm lực vô cùng thế lực, bất kể là hắn thực lực hay là sức ảnh hưởng, đều đủ để vượt trên Tam Tộc Ba Vị Hoàng giả trở về sự tình. Lục Thu xứng sở xứng sở, trong ánh mắt lóe lên một vệt phức tạp, khẽ cười thành tiếng, tiếng cười có chút lạnh, có chút trào phúng. Để thiếu hạo rất nhanh có chút thở dài, hắn minh bạch gì này, quả nhiên vẫn là thất bại. Để Vu Tộc thần phục. Cái này nói ra đi đủ khiến người trợn mắt ngoác mồm khiếp sợ kế hoạch vẫn không thể nào thành công. Vu tộc quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ nhận bàn cổ, còn lại một mực không tiếp thu. Dù cho đối mặt chủng tộc diệt tuyệt nguy hiểm, tuy nhiên trước đó thì có dự liệu, khả năng thành công tính chưa tới một thành. Nhưng lúc này, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Đồng thời, nó bốn ngọn núi, tiếng hét phẫn nộ trời rung đất chuyển. Được lắm Thương đỉnh, lại dám như vậy nhục ta Vu tộc. Ha ha ha, muốn cho ta Vu tộc thần phục. Đế Tân là ở Mơ Ngộng Hạo Huyền, chỉ có chết trận vu, không có quỳ xuống vu. Sao dám như thế nhục ta? Đế Vũ, tới. Nông Đậm Cam Thủ, lên cơn giận dữ, vu tộc chiến thiên đấu điệu ý chí, hung lệ cực kỳ khí tức, dũng mánh không sợ chết nhằm phía Ngũ Đế. Bao Quát Nhục Thu cũng giống như thế, không nói thêm gì nói hắn, trực tiếp dùng kiên quyết nhất động tác đến biểu dương hắn thái độ, nhằm phía Thiếu Hạo. Nhẹ nhàng thở dài, Thiếu Hạo ánh mắt mánh liệt, không hoảng hốt không vội trầm giọng nói, vu tộc rất mạnh, nhưng Như vậy cũng chỉ có thể đi chết, thời cơ, chúng ta cũng cho quá. Nồng nặc sa giật bước lên mà lên, cái này là lần đầu tiên, hắn lộ ra chính thức sạch ý. Nó bốn ngọn núi, chuyên húc, đế nghiêu, đế thuấn, đế vũ, cũng gần như lộ ra chính thức sạch ý. Không chịu thần phục, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Không tiếp tục lưu thủ, ngũ đế toàn lực mà làm. Ờm ba, từng đoàn mấy hô hấp, vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, còn không có có chính thức bước vào hốn nguyên chi cảnh tổ vu chân thân cũng sắp đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có thể thấy rõ nơi này tình huống tồn tại minh bạch, bọn họ không chịu được nổi. Đột nhiên, thương đỉnh. Một đạo sắc bén, tựa hồ ngột ngạt trăm ngàn năm, tràn ngập lửa giận kiên quyết nhọn tiếng quát từ địa phủ nơi sâu xa nhất như mũi tên, ầm ầm thẳng vào bầu trời, kinh động thiên hạ. Cùng lúc đó, từng vị tồn tại đều cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí thế từ địa phủ nơi sâu xa nhất đi ngược dòng nước, xông thẳng ngũ bộ châu. Tốc độ cực nhanh, nhanh kinh người. Phảng phất cắt ra thời không, trong ngay mắt liền ra minh giới, lại trong ngay mắt mãnh liệt khí thế liền nhắm thẳng vào ngũ bộ châu, giống như đại hải muốn bao phủ hoàn toàn ngũ bộ châu, lại như có thể hủy diệt thế giới vẫn thạch lưu tinh, không thể cản phá, cũng kinh diễm thiên địa. Sở Hưu ánh mắt cũng gắt gao nhìn sang, Chi A một, Gi A hai, vị này luân hồi chi chủ đã từng tổ vu hậu thổ, chẳng biết vì sao làm lỡ thời gian dài như vậy, nhưng rốt cục ra tay, vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ, chấn hám nhân tâm. Nhưng ngay tại sắp bước vào ngũ bộ châu thời gian, một đoạn hắc sắc viền vàng ống tay háo đột nhiên xuất hiện ở phía trước hư không. Ống tay háo rất lớn, lớn đủ để che khuất bầu trời, lại rất tiểu nhỏ bất quá chừng một thước. Không có cái gì quy mô lớn động, chính là như vậy nhìn như không nặng, nhưng tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị vung lên. Thiên, tối, tất cả tất cả, dường như đều tại cái kia ống tay háo vung lên bên dưới. Đại hải đập mặt, thiên điệu tiếp xúc. Hư không vô tận bỗng nhiên chấn động, không cách nào hình dung sức mạnh to lớn tất cả cái này ống tay háo vung lên trong lúc đó ầm không nhẹ không nặng vang trầm cái kia thanh thế lớn vô cùng quyết chí tiến lên không thể cản phá lực lượng nếu như đã chìm đáy biển không bố biến mất bản thân mạnh mẽ bị đánh ra đi đập sập vô số không gian hình thành một cái khác loại thông đạo hậu thổ thân ảnh xuất hiện ôn hòa không ở hung lệ kiên quyết tràn ngập toàn thân không ngừng được thân ảnh vẫn đang lùi lại hai mắt nhưng phảng phất đóng đinh giống như vậy cố định ở vừa cái kia ống tay háo xuất hiện địa phương ống tay háo vẫn còn Ở một bóng người trên cánh tay, an an tĩnh tĩnh, có chút phổ thông. Vô số căng thẳng, vô số ngột ngạt, vô số không ngừng được kiên kỵ, trong ngáy mắt, lan khắp hồng hoang các nơi. Thiên địa, một tịch. Từng kia ánh mắt cũng rất giống đóng đinh, toàn đặt ở cái kia một bóng người bên trên. Nhân hoàng, đế tân. kiêu ngạo cường đại như hoàng giả, cao cao tại thượng như tam thanh, ánh mắt rồn rập lặng yên ngưng lại. Hắn rốt cục ra tay. Không một cách không ngờ, hắn nhất định sẽ xuất thủ nhưng vẫn là cảm thấy một loại kinh tâm động phách. Từ chưa bao giờ thấy đáy thâm bất khả chắc, cùng công nhận thiên hạ đệ nhất lực lượng cộng đồng tạo thành. Đế Tân. Hậu thổ sau khi dừng lại lùi thân ảnh, không có để ý chập trùng khí tức, hai mắt ánh sáng lạnh phân tán, oán hận chừng mắt Đế Tân, nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể, nàng hiện tại cái thứ nhất muốn giết chính là người trước mặt. Đế Tân đứng chấp tay, chỉ là vài thước thân thể, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, nhưng có loại đệ thiên địa không chứa được cảm giác. Cửu Thiên thập địa Tứ hải bắt hoang, tất cả mọi thứ, cũng đều thật giống ở dưới chân hắn. Bình thiên quan dưới, sắc mặt không có chút rung động nào, lãnh đạm mang theo chút lạnh lệ, căn bản không để ý hậu thổ sát ý. Nhàn nhạt mở miệng, đúng vậy, hoàng giả, ngoại trừ thánh nhân, ngươi có thể hạng top ba. Không có cái gì khen tâm ý ngữ khí, tràn ngập cao cao tại thượng, cũng tràn ngập thiên kinh địa nghĩa. Tự hồ, hắn có tư cách, cũng chỉ có hắn có tư cách, nên nói như vậy, không có bất kỳ cái gì một tia không thích hợp địa phương còn lại nghe được thanh âm vô số sinh linh, cũng đều cảm thấy chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí, là hậu thổ vinh hạnh lớn lao. Trước 726, ba người liên thủ, hình thiên. Một cách tự nhiên, vô số sinh linh thì có như vậy cảm giác. Chỉ có đông đảo hôn nguyên, nhất là hoàng giả hơi nhúng mày không cam lòng, không thích. Bọn họ ý chí kiên định, được đế tân uy nghi ảnh hưởng càng ít. Hoàng giả lúc đó biến thành như vậy khiến người khác ở trên cao nhìn xuống đánh giá tồn tại. Coi như là hồng quân năm đó tối đỉnh phong thời gian, cũng không có. Nhưng đối mặt đế tân, bọn họ phản bác không, không có cái kia sức lực. Đồng thời để bọn hắn kiêng kỵ là, hậu thổ thế tới hung hăng, đã bị như vậy ống tay háo vỗ, một câu nguồn ngữ, cho triệt để đè xuống. Một người cao cao tại thượng, một người vô hình đại thế, đã triệt để biến thành lưỡng cực. Hậu thổ không thể nghi ngờ là bị nghiền ép một phương, loại này trưởng khống cục thế thủ đoạn, khiến người ta kinh ngạc ma hậu thổ tất nhiên là cũng minh bạch những này, lửa giận trong lòng từ lâu đạt đến đỉnh phong cực hạn, từ lấy thân thể hóa luân hồi, vu tộc xa xuất đến, bình tâm dưỡng khi yên tĩnh hiện tại hầu như toàn bộ bị thiêu. Đế tân, rét lạnh cực điểm thanh âm, lộ ra không chết không thôi tuyệt nhiên. Nguyên bản rất nhiều phẫn nộ, đột nhiên, có chút nói không ra. Nàng rõ ràng, đây cũng là bởi vì tự thân khí thế hoàn toàn bị đè xuống nguyên nhân. Câu nói đó, cao cao tại thượng, như là bộ thí, nhìn như không có gì. Kỳ thực câu nói đó về sau, tất cả tựa hồ cũng đã trưởng khống tại vị này đế hoàng trong bàn tay. Trong lòng không khỏi có chút bực mình, trưởng khống cục thế phương diện này, nàng cung vị này đế hoàng so ra, kém quá xa. Hai tay nắm chặt, áp chế gắt gao dưới lửa giận, hiện tại còn không phải mất lý trí thời điểm. Đối với ta vu tộc ra tay, muốn diệt bộ tộc ta, thật sự là tốt dạ tâm, ngươi cho rằng thương đỉnh tại đây hồng hoang liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho rằng bản cung, liền không thể đối nhân tộc làm sao. Thanh âm lãnh lệ ở ngoài sáng hiện ra hết sức phía dưới, hướng về nơi cực xa truyền đi. Rất nhiều truyền khắp cửu thiên thập địa xu thế, đông đảo tồn tại dồn dập chăm chú nhìn chằm chằm. Nghe. Đế tân vẫn đứng chắp tay, vẻ mặt bất biến, không thấp không cao lãnh đạm ngựa khí, nhưng thiên nhiên cao ngạo, ba khí cực kỳ, muốn làm gì thì làm, hồng hoang bên trong, ai có thể ngăn trở cô? Bệ nghệ thiên hạ thái độ, khi thế, tự nhiên mà thành, tựa hồ thiên kinh địa nghĩa, trực tiếp coi chúng cường với không có gì, để đông đảo tồn tại hử lạnh nhưng cũng không ai đứng ra phản đối ngữ khí thoáng một trận như là đang nói một cái cũng không lớn sự tình ngươi là luân hồi chi chủ ngược lại là có chút phiền phức nhưng đối với ta nhân tộc tạo thành ảnh hưởng bất quá trọng thương ngươi để ngươi ngủ say cũng chính là hừ hậu thổ giận dữ trong lòng sát ý hầu như trở lại năm đó vu yêu quyết chiến thời gian không nhịn được gầm lên ngông cuồng từ nàng hóa luân hồi về sau cái này là lần đầu tiên như vậy bị người xem thường thậm chí không nhịn. Đế Tân cũng không để ý nàng thái độ, thản nhiên nói: Hậu thổ, Vu Tộc muốn sống, chỉ có một con đường, thần phục cùng cô. Cô nhưng để còn lại thập nhất tổ Vu hết mức trở về. Si tâm vọng tưởng, Hậu thổ không chút do dự liền làm ra quyết định, tràn đầy tuyệt nhiên, chỉ có chết trận Vu, tuyệt không có quỳ xuống Vu. Chi ăn một, d ăn hai, nàng mặc dù đã không phải là Vu tộc huyết mạch, nhưng trong nội tâm nàng vẫn luôn là một vị chính thức tổ Vu. Vu tộc sẽ không thần phục bất luận người nào, dù cho diệt tuyệt. Đây là Vu. Coi như cuối cùng nàng như thế nào đi nữa không đành lòng, không nghĩ, nàng cũng làm không ra cái kia đủ khiến nàng trở thành vu tộc tội nhân quyết định. Một đán làm ra, còn lại 11 vị huynh trưởng tỷ tỷ cho dù trở về cũng sẽ hoán hơn nàng. Đế Tân xem sớm đã có dự liệu, cũng không tức giận, đạm mạc nói, "Được, cô thành toàn các ngươi." Uy Nghi đột nhiên càng nặng mấy phần, đưa tầm mắt nhìn qua, ngũ khí chắc chắn bá đạo, người bây giờ mới ra tay, xem ra là lung lạc không ít người để bọn hắn cũng đi ra đi, để cô nhìn, ngươi tự tin. hậu thổ ánh mắt một trận lấp lóe, đế tân nói không sai, nàng đến lúc này mới ra tay, chính là đi lung lạc trợ thủ, bởi vì nàng rất rõ liếc, bây giờ cục thế, nàng không thể đi dựa vào phần đông cường giả tự giác đến chợ vu tộc, nếu không phải là nhục thu bọn họ không chống đỡ nổi, nàng còn sẽ nhẫn lại thêm một lúc, lung lạc cường giả. lúc này có lòng lại trì hoãn một ít thời gian, cũng không nghĩ ngoan ngoãn nghe đế tân, nhưng nhìn đế tân dáng vẻ. Nàng rõ ràng, không thể không như vậy. Bằng không, đế tân tuyệt đối sẽ chủ động ra tay. Thâm tư nẹ qua, trầm giọng nói, làm phiền hai vị thánh nhân. Đông đảo tồn tại ánh mắt nhất động, liền thấy xa xa hư không một trận nhu hòa kim quang thăng lên, hai bóng người từ đó đi ra, nhanh chóng tiếp theo đế tân, hậu thổ. Chính là Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn, chuẩn đề. Nhân hoàng đạo hưu, bần đạo hưu lễ. Nhị thánh một bên tới gần, một bên khẽ gật đầu khách khí nói. Đế tân ánh mắt cũng chuyển hướng nhị thánh. Không ngoài ý muốn, hồng hoàng cường giả tuy nhiều, nhưng tam thanh không để ý tới sẽ ngoại sự, tam hoàng trở về dưới cục thế, chính thức còn dám trước tiên nhúng tay việc này, cũng không có mấy vị. Thầy phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề tuyệt đối là thứ nhất. Ngữ khí bình tĩnh nói, hậu thổ cho các ngươi cái gì nhận rõ. Đạo hưu nói giỡn. Tiếp dẫn lệnh nhạt nói, hiển nhiên không giống nói rõ, ngữ khí nghiêm nghị, lần này bần đạo sư huynh đệ hai người ra tay, mong rằng đạo hưu chớ trách. Đế tân nhàn nhạt một chút, ánh mắt truyền qua trực tiếp không tiếp tục gặp lại bọn họ, nhìn về phía hậu thổ, cùng vừa nãy một dạng tự tin, bá đạo, liền hai người bọn họ, còn không được. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề trong lòng hơi giận, nếu như là người khác, tự nhiên không thể dễ dàng như thế ảnh hưởng bọn họ tính cách. Nhưng đế tân nhưng có thể, như vậy xem thường, không nhìn, hắn không thể nhóm tiếp tục bình tĩnh. Dù cho thắng không nổi nhân hoàng, nhưng cùng nhân hoàng luận đạo một phen, dừng lại nhân hoàng bước chân, nghĩ đến hay là không, có vấn đề. Chuẩn Đề ngữ khí chim xuống, trĩnh trọng nói: Quân lây đế tân, đây chính là bọn họ cùng hậu thổ mục đích. Nhìn như có chút túi đầu, nhưng là đúng là hành động bất đắc dĩ. Đế tân mạnh, người đời đều biết, ba người bọn họ liên thủ muốn nói vượt qua đế tân, vậy thì trái lại có chút dáng chống đỡ mặt mũi, chọc người trò cười. Chi hạt một, dê hạt hai, vì lẽ đó chỉ có thể nói như thế, Quân lây hán. Đế tân ánh mắt nhìn mắt đi qua, nhàn nhạt ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên mà thành, cô cho các ngươi cái này thời cơ thử xem. Nhất thời nương theo lấy cái này ngôn ngữ vô cùng áp lực phô thiên cái địa giống như đánh út về phía ba người trong lòng ba người căng thẳng từ lâu đề lên lực lượng lập tức vận chuyển tới đỉnh phong tuy là ba người liên thủ đối mặt phía trước người này cũng giữ không nổi bọn họ có một tia bất cẩn vào thời khắc này bốn phương tám hướng một ít cường giả cũng có chút tâm động đông hải hạo thiên cười vang nói phúc hy hiên viên thương đỉnh sẽ không thành công tây phương nhị thánh đã ra tay đế tân bị quân lấy các vị đạo hiếu vu tộc Sẽ không diệt, còn nắm chắc thời cơ. Đông đảo tồn tại ánh mắt lấp lẻ, nắm chắc thời cơ. Nếu như đế tân thật bị cuốn lấy, nữ hoa, thần ông cũng có người đối phó, thế thì cũng không phải là không thể ra tay. Thôi được, liền để châm trước tiên trợ vu tộc một chút sức lực. Đồng nhiên, Hạo Thiên lại nói. giơ tay một đạo quang mang bắn ra, thẳng đến phương xa. Hiên viên một cái sơ sẩy, không thể ngăn lại. Lập tức, rất nhiều dưới ánh mắt, vệt hào quang kia xuyên qua hư không phảng phất tiến vào khác một thế giới. Vô hình, hư không pha toái, cái kia một thế giới trực tiếp hiện ra nguyên trạng, xuất hiện ở hồng hoang thiên địa. Đó là một ngọn núi, thê lương, phong cách cổ xưa, ẩn chứa ngập trời chiến y núi. Đông đảo ánh mắt càng thêm lấp lóe. Đây là chiến. Đột nhiên, cái kia trong núi một đạo gầm thét, kinh thiên động địa, sông thẳng cửu tiêu, vô biên chiến ý làm cho người kinh hãi. Lại đến, một đạo thân hình khổng lồ từ trong núi đi ra, thân thể như sắt. Kiền thích ở hai tay, không có đầu lâu, nhưng cũng lấy vu làm mắt, lấy bụng làm miệng. Nông nặc khí chiến ý cùng hung lệ khí tức hiện lên, chỉ là, thật giống không có thần trí. Thường Dương Sơn, Hình Thiên. Thời khắc này, tất cả đều nhận ra đạo thân ảnh này. Vu tộc, Hình Thiên. Năm đó từng đối với Hạo Thiên ra tay Hình Thiên. Sau một khắc, như là cảm ứng được cái gì, thân ảnh kia khí thế liền toàn bộ chỉ về Hạo Thiên, rất nhiều lập tức động thủ xu thế. Hạo Thiên không chút nào sốt ruột khẽ quát một tiếng, hiểu biết. Dứt tiếng, cái kia Thường Dương Sơn chấn động, to lớn sơn thể ầm ầm biến đổi lớn, biến thành một cái đầu lâu, hướng về hình thiên thân thể mà đi. Chớp mắt, song phương kết hợp. Ầm. Một luồng càng mạnh mẽ hơn khí thế hiện lên, lộ ra Hỗn Nguyên đặc biệt viên mãn khí tức. Năm đó cùng Hạo Thiên nhất chiến lúc, hắn chính là Hỗn Nguyên chi cảnh. Hạo Thiên, lập tức mang theo tức giận, chiến ý gầm thét tiếng vang lên, vu tộc hình thiên hoàn toàn khôi phục. Chương 727 Ba Long vsì hai thánh một hoàng, Hạo Thiên không hề bị lay động, khẽ cười nói, Hình Thiên, nhìn nhìn ngươi vu tộc tình huống đi. Vừa khôi phục Hình Thiên gần ra, trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt đại biến, hai mắt trừng mắt về phía Bắc Cầu Lô Châu phương hướng, sát khí điên cuồng phun trào. Mặc dù còn chưa hiểu biết sở hữu đầu đuôi câu chuyện, nhưng chỉ là hiện tại, cũng đủ để minh bạch rất nhiều. Nhân tộc, nộ hống đánh tan hư không, khí tức hung sát phảng phất núi lửa bạo phát, căn bản chú ý không được cái gì Hạo Thiên. Điên cuồng hướng về Bắc Câu Lô Châu mà đi. Phục Hi huyên viên chỉ nhìn một chút, cũng không có ngăn cản. Một cái hình thiên, còn thay đổi không đại cục, lại càng là thuộc về vụ tộc, không cần ngăn cản. Đương nhiên, càng quan trọng là, Hạo Thiên, Trúc Long cũng sẽ không để bọn hắn ngăn cản. Các vị đạo hữu, tiếp đó, liền xem các vị. Hạo Thiên mở miệng nói, không kiêng dè chút nào thương đình ý thế. Không ai đáp lại, nhưng rất nhiều tồn tại cũng biết, nhất định có người ý động. Chỉ cần đế tân bị ngăn cản. Như vậy thời cơ thích hợp, cũng không phải là không thể ra tay. tùy cơ ứng biến, đây mới là bọn họ cái đám này đứng ở hồng hoàng tầng cao nhất tồn tại, chính thức xử lý sự tình phương pháp. Phục Hy Hiên Viên cũng không nói thêm gì, nên nói từ lâu nói xong, lại nói cũng vô dụng Cho tới Hạo Thiên, càng không có gì để nói nhiều, song phương quan hệ cũng rõ ràng trong lòng, tuyệt không sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Ngũ Châu biên giới hư không? Bốn bóng người kia đối lập bầu không khí, như là ngưng tụ vùng thế giới này, hoàn toàn yên tĩnh. Đế Tân mang theo nhìn xuống rứt tiếng, ngừng lại chốc lát, lực lượng hiện ra lên một vệt ba động, thì có muốn chủ động ra tay su thế. Đồng nhiên, đạo kia chiến âm thanh kinh thiên động địa, thời khắc quan tâm tứ phương bọn họ tự nhiên cũng đều nghe được, càng cảm ứng được luồng khí tức kia. Hậu thổ vui vẻ, là hình thiên. Dù cho không có vu tộc huyết mạch, nàng cũng tuyệt không sẽ cảm ứng sai. Cái này đột nhiên một điểm nhỏ biến cố, để Đế Tân cũng dừng lại dưới, ánh mắt nhìn. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy hạo thiên cử động. Hình Thiên hoàn toàn khôi phục, hậu thổ vẻ mặt trên cuối cùng cũng coi như có một vệ hòa hoãn tâm ý, tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù không có thay đổi, nhưng trên thực tế cũng là tình nguyện nhìn thấy. Đế Tân nhìn cái kia hung hãn Hình Thiên, trong đôi mắt đúng là né qua một kia vẻ tán thưởng, thản nhiên nói, ngược lại là một thành viên Minh tướng. Hừ, Đế Tân muốn diệt ta vu tộc, si tâm vọng tưởng. Hậu thổ hừ lạnh, tràn đầy kiên quyết. Đế Tân chuyển qua ánh mắt, như là căn bản khinh thường với gặp lại, tay vừa nhấc, thiên địa một trận. Cực kỳ khủng bố thiên địa đại thế điên cuồng ép về phía sau thủ cùng tiếp dẫn chuẩn đề ba người. Tất cả mọi thứ tất cả, tại đây nháy mắt đều giống như ở nhằm vào bọn họ.